Bạch Khải Hồng anh vừa định nói tính, Linh Thứ liền đi lên trước, ngồi sổm nha hoàn bên cạnh, nhìn sợ hãi nàng, tâm tắc, này kỹ thuật diễn thật tốt. Nga, ném đồ vật, ném cái gì? Linh Thứ Ôn Hòa hỏi, nhưng có đôi khi Ôn Hòa cùng Ôn Như là hai loại hoàn toàn không giống nhau ngữ khí, Linh Thứ Ôn Hòa làm nha hoàn cảm giác từ lòng bàn chân lạnh tới rồi trên người. "Nô, nô tỳ ném hương bao." Kia nha hoàn khẩn trương trả lời. Linh Thứ gật gật đầu vì một cái hương bao phạm hiểm, kia hương bao nhất định rất quan trọng đi. Đó là nô tỳ mẫu thân mất trước cấp nô tỳ. Nha Hoàn đem đầu thấp đến thấp thấp, che giấu thanh minh hai tròng mắt. "Ân, đưa cho ta nhìn xem." Linh Thứ vươn tay, mệnh lệnh chi ý không cần nói cũng biết. Bạch Khải Hồng anh thấy linh thứ như vậy dò hỏi một cái nha hoàn, liền nhìn ra đoan nghi. Phía trước cùng linh thứ nói chuyện, nàng là một cái dị thường có thể nhẫn nại nữ tử mà hiện tại lại vì khó một cái nha hoàn, chỉ có thể nói, này nha hoàn thật sự có vấn đề, hơn nữa bị nàng phát hiện. Nếu như vậy, kia nàng liền nhìn xem nàng như thế nào làm kia nha hoàn cung khai đi, chỉ là nếu kia nha hoàn thật sự có vấn đề, Bạch Khải Hồng anh ánh mắt lạnh lùng, kia nàng năm đó bị nàng cứu cũng là tính kế tốt, còn phải lấy mai phục tại bên người nàng nhiều năm. Nha hoàn âm thầm cắn răng, không nghĩ tới trước mắt nữ nhân như thế khó chơi, từ trên người cởi xuống túi thơm giao ở linh thú trên tay. Linh Thứ lấy quá hạn tựa vô tình diễn ngược một câu, Nha, tốc độ rất nhanh, này nhặt được túi thơm, còn đều buộc hảo, ở nơi đó ngây người có trong chốc lát đi, cũng nghe đến không ít đi. Linh Thứ nói giống như là muốn giết người diệt khẩu giống nhau, nha hoàn trong lòng cả kinh, nô tỳ cái gì cũng không nghe được, nô tỳ hệ thật sự mau không có ngốc bao lâu. Một khi đã như vậy quan trọng, như thế nào không hảo hảo chân quý, còn mang ở trên người. Linh Thứ nhìn nhìn túi thơm, lời nói vừa chuyển, lại giống lao việc nhà giống nhau. Chỉ là trong tay dùng một chút lực, kia hương bao lập tức hóa thành bột phấn. Kia nha hoàn vốn là bị Linh Thứ hay thay đổi ngữ khí làm cho kinh hồn táng đảm, thần kinh cũng đều căng thẳng, sợ chính mình trả lời sai rồi, lại nhìn đến hương bao bị bóp nát, cho rằng Linh Thứ muốn sát nàng, chạy nhanh biên khóc biên xin tha. Linh Thứ cười cười, đứng lên, mặt lại hơi hơi có lạnh lẹo, xem ra kia hương bao đối với ngươi mà nói cũng không như vậy quan trọng không phải vì nó liền chết còn không sợ sao? hiện giờ bị bổn phi hủy hoại, ngươi nói như thế nào cũng nên phẫn nộ một chút đi. như thế nào lão cầu tình sợ bổn phi giết ngươi đâu? nha hoàn nhất thời bị linh thứ đổ đến nói không nên lời phản bác nói, cắn răng cúi đầu, trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc. linh thứ cúi người nhẹ giọng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vừa rồi ngươi là bị ai đẩy ra sao? dứt lời, nha hoàn đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng là ảo giác. Chính là bị Linh Thứ như vậy vừa nói, giống như sát thật như thế, nói cách khác nàng đã sớm biết nàng nghe lén. Bạch Khải Hồng Anh cũng thật là kinh ngạc, nơi này có nàng người. Chính là nàng hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương hơi thở, chính là nàng thủ vệ cũng không có phát hiện. Còn không thừa nhận sao, Linh Thứ lạnh lùng nhìn nàng. nha hoàn cúi đầu tựa muốn nhận tội, chính là ngay sau đó đột nhiên ngẩn đầu chiều Linh Thứ hai người giải một bao bột phấn trạng đồ vật, Linh Thứ nhanh chóng nín thở đồng thời che lại Bạch Khải Hồng Anh miệng mũi. Tiểu Kim xà cũng ở kia một cái chớp mắt thu được linh thứ tâm ý, vèo mà một chút chạy trốn đi ra ngoài, chờ hộ vệ phát hiện lạnh đình khác thường tới rồi, xương khói tan đi, nữ tử đã thân chung kịch độc, mà Tiểu Kim xà còn lại là thoa án trở về linh thứ cổ. Bạch Khải Hồng Anh nhìn đến kia xà ngẩn người, không nghĩ tới hàn nhi đem nó cho nàng, trong mắt hiểu rõ, nhớ tới vừa rồi nàng che chở chính mình, này nữ hoa nếu là thiệt tình đãi mộ hàn, lại có chút thủ đoạn kia đảo cũng không tồi. nha hoàn trên người kịch độc đã bắt đầu phát tác, nhưng nàng như cũ hung tợn mà trừng mắt linh thú, không nghĩ tới một cái phế vật thế nhưng tàng đến như vậy thâm. Bạch Khải Hồng Anh nhìn thoáng qua nha hoàn, lúc này mới tiến lên âm thanh lạnh lùng nói, bổn cung liên ngươi thu lưu ngươi, không nghĩ tới đảo cấp chính mình dưỡng một đầu lang tại bên người, nói, ngươi là ai người, ở bổn cung bên người nhiều năm có cái gì mục đích. nha hoàn không đáp, Ngược lại nhìn hai người cười lạnh một tiếng Liền chặt đứt khí Linh Thứ sờ sờ cổ tiểu kim xà Nàng là tự sát Bạch Khải Hồng Anh gật đầu Làm mọi người đem thi thể xử lý rớt Bất quá cứ như vậy Liền không biết nàng sau lưng người là ai Linh Thứ nhìn rốt cuộc từ trong thân thể ra tới quỷ hồn Mặc niệm khống quỷ thuật Liền đem nó thu vào không gian Đồng thời làm băng hảo sinh chăm sóc Lúc này mới quay đầu lại đối với Bạch Khải Hồng Anh cười cười Hoàng hậu nếu là tin được ta Ta có thể tra ra nàng sau lưng người. Bạch Khải Hồng Anh cười. Ta nguyện ý một tin. Đương lánh mộ hàn được đến tin tức nói linh thứ bị hắn mẫu hậu mời vào cung khi trong lòng nắm thật chặt. Tốc tốc chạy tới lạnh đình. Lại thấy chúng hộ vệ đều canh giữ ở bên ngoài. Tâm đều lạnh một nửa. Mà đương hắn vọt vào bên trong. Lại là sửng sốt. Chỉ thấy lạnh đình bên trong. Hai người chính liêu đến thật vui. Nhìn đến lánh mộ hàn tới. Bạch Khải Hồng Anh cầm khăn tấy vẫy vẫy. hàn nhi tới. Linh Thứ nghe vậy nhưng đầu nhìn lại, quả thật là mộ hàn, cười cười đứng lên, mộ hàn. Lãnh mộ hàn hoàn hồn đi tới, ngoài ý muốn bên trong còn có chút kinh hồn chưa định, đôi tay đặt ở Linh Thứ trên vai, Linh Nhi, ngươi không sao chứ. Lãnh mộ hàn giữa mày còn mang theo chưa cởi xong nôn nóng, Bạch Khải Hồng Anh nơi nào sẽ không biết hắn lo lắng chính là cái gì, nàng nguyên bản cũng là tưởng đối phó nha đầu này, bất quá hiện tại nàng lại không nghĩ, này tức phụ nàng vẫn là rất vừa lòng. Liếc liếc mắt một cái lánh mộ hàn Bạch Khải Hồng Anh ra vẻ không cao hứng Như thế nào Còn sợ ngươi mẫu hậu ta ăn ngươi thái tử phi không thành Lánh mộ hàn sửng sốt Quay đầu lại Mẫu hậu đa tâm Nhi thần chỉ là trở về chưa thấy được Linh Nhi có chút lo lắng Bất quá lánh mộ hàn không nói ra lời là Hắn thật đúng là có chút khó hiểu Hắn mẫu hậu khi nào như vậy hiền lành Dễ dàng thân cận Hắn vừa rồi chính là nhìn đến các nàng hai cái vừa nói vừa cười Hừ Mẫu hậu xem ngươi trong mắt chỉ có ngươi thái tử phi, nơi nào còn có mẫu hậu, Bạch Khải Hồng Anh trêu đùa, lãnh mộ hàn sắc mặt một, này không phải mẫu hậu ở trong lòng hắn càng cường một chút sao, lại nói trong chốc lát lánh mộ hàn mới mang theo linh thứ cáo lui, Bạch Khải Hồng Anh tất nhiên là đáp ứng, chỉ là lánh mộ hàn lánh đi lên, còn không quên lầm bẩm ai, người già rồi, liền muốn ôm tôn tử, nhi tử là có tức phụ, nhưng này nương liền một người, một người tại đây hậu cung trung buồn hoảng A, Bạch Khải Hồng Anh cảm thán, lánh mộ hàn có khác thâm ý mà nhìn Linh Thứ liếc mắt một cái. Linh Thứ thấy lánh mộ hàn nhìn qua, mặt bá một chút đỏ lên, thẳng đến thượng kiệu, mặt đều vẫn là năng năng. Đúng rồi, mẫu hầu tìm ngươi sao lại thế này. Lãnh mộ hàn vẫn là đem trong lòng nghi ngờ hỏi ra tới, tuy rằng hắn vừa rồi cảm giác mẫu hậu rất thích Linh Nhi, nhưng chính là như vậy mới càng kỳ quái. Mẫu hậu tính cách hắn nhất rõ ràng bất quá. Không phải là vì không nghĩ làm hắn khổ sở cùng khó xử, cấp Linh Nhi hạ cái gì mạn tính độc dược đi. Trở về ta tìm ngự y tới giúp ngươi nhìn xem. Linh thứ biết lánh mộ hàn ý tứ, trong lòng ấm áp, cười lắc lắc đầu, cầm lánh mộ hàn tay, yên tâm, mẫu hậu không có muốn hại ta, nàng đối ta thực hảo. Chính là, lãnh mộ hàn vẫn là có chút không quá yên tâm, bất quá nghĩ đến mẫu hậu cuối cùng một câu, cũng là, nếu là mẫu hậu muốn hại Linh Nhi... Như thế nào sẽ nói nói vậy? Rốt cuộc Linh Nhi Hải Tử cũng là nàng tôn tử, nàng trừ phi là thật sự tiếp nhận rồi Linh Thứ. Nếu không quả quyết sẽ không như vậy nói. a ta đột nhiên có chút tò mò ngươi là như thế nào được mẫu hậu tâm. Lánh mộ hàng ôm lấy Linh Thứ, ở Linh Thứ bên tai nhẹ giọng nói. Linh Thứ cổ ngứa đến rụt rụt, cười thần bí, bởi vì ta nói một câu nói. Nói cái gì? lãnh mộ hàng hơi hơi rời đi một chút, nhìn Linh Thứ. Ta nói, Linh Thứ đối với hắn nguéo một cái tay, lánh mộ hàn đem lỗ tai thấu qua đi, ta không nói cho ngươi. Lánh mộ hàn chính là sửng sốt hai giây, mới phản ứng lại đây Linh Thứ ở đầu hắn. Này tiểu nữ nhân dám đầu hắn, lánh mộ hàn nhìn Linh Thứ cười cười, Linh nhi trưởng bản lĩnh. Rõ ràng là thực ôn nhu cười, Linh Thứ lại là biết nàng thảm, ai có thể nói cho nàng nguyên lai like cái kia nơi trốn bao dung nàng lánh mộ hàn đi nơi nào. Hiện tại cái này rõ ràng chính là một đầu lang, vẫn là sắc lang. Linh Nhi, mẫu hậu muốn ôm tôn từ đâu? Lãnh mộ hàn lại nói tiếp. Uy mộ, mộ hàn đâu, ngươi ngươi làm gì nơi này là xe ngựa? Khuya khoát, Linh Thứ nhìn mắt bên cạnh ngủ rồi lánh mộ hàn, tính tính thời gian thiệu lỗi bên kia hẳn là đã sớm thu phục, nàng vẫn là nhanh lên đi khế ước tương đối hảo, miễn cho kéo chậm tái sinh biến cố. Mà Linh Thứ mới vừa đứng dậy, lánh mộ hàn lông mi liền run rẩy một chút, thẳng đến Linh Thứ lặng yên đóng cửa lại đi ra ngoài, lánh mộ hàn mới mở bừng mắt, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua môn địa phương, liền lại lần nữa nhắm lại mắt. Hắn muốn đi tin tưởng nàng. Linh Thứ đi vào thiên sát là lúc, thiệu lỗi chính trong coi ly yên minh, thiên sát môn chủ. Ngươi đã đến rồi, thiệu lỗi nhìn đến Linh Thứ, rốt cuộc có như chút được gánh nặng cảm giác, này ly yên minh cũng không phải là giống nhau cường. Tuy rằng cuối cùng cùng lần trước cái kia túc kiểu rượu giống nhau, không thể hiểu được tái ở hắn trên tay, chính là cao cấp cấp cấp thấp cái loại này cảm giác áp bách vẫn là tồn tại. Ly Yên Minh nhắm mắt lại chữa thương, ngoài miệng mở miệng nói, ngươi chính là muốn ta thiên sát người. Linh Thứ đánh giá hắn một phen, hảo lánh, bất đồng với băng cùng hỏa, hắn lánh có chứa một loại âm trầm hương vị, cho người ta một loại và nguy hiểm cảm giác. Ngươi là muốn chết, vẫn là cùng ta khế ước. Linh Thứ nhàn nhạt nói, Lý Yên Minh mở mắt ra, khế ước, hảo cuồng vọng nữ tử, thủ hà người còn thập phần quỷ dị, a, thú vị, nếu như ta hai cái đều không chọn đâu. Ngô, linh thú nghiêm túc nghĩ nghĩ, hoặc là ta có thể đem ngươi giam cầm ở trong không gian. Ha ha, quả thực cuồng vọng, ta thích. Lý Yên Minh cười cười, rồi sau đó đứng lên, hắn đã sớm khôi phục, liền chờ phía sau màn người tiến đến đâu. Linh thú trợn trắng mắt, nàng thích chính là Mộ Hàn. Cũng chỉ muốn mộ hàn thích, mới không cần người khác thích đâu. Không bằng, ngươi lưu lại bị ta giam cầm đi. Lý Yên Minh khói mù cười, màu lam đấu khí liền đối với Linh Thứ công tới. Linh Thứ vội vàng lắc mình, hảo bản Linh, không hổ là cao cấp màu lam. Nếu là mộ hàn được đến người này trợ giúp, như vậy thế tất có thể nhiều một phần phần thắng. Còn không đợi Linh Thứ đứng vững, Lý Yên Minh một cái nhảy thân liền lại lần nữa đánh úp lại. Linh Thứ màu đỏ đấu khí ẩm ẩm mở rộng ra. Hai cổ đầu khí tương tương đối trì, lam hồng nhan sắc va chạm nháy mắt, ánh sáng tím hiện ra. Còn không có tới kịp tiến lên hỗ trợ thiệu lỗi ở một bên xem đến trợn mắt há hốt mồm, thế giới này huyền huyện sao? Vì cái gì sơ cấp có thể cùng cao cấp chống đỡ? Linh thứ chút nào không dám thả lỏng, không ngừng thúc giục đầu khí cùng đối phương chống lại, đây cũng là nàng từ có đầu khí tới nay lần đầu tiên cảm giác được áp lực. Rốt cuộc lúc trước đối chiến trung cấp Bắc Minh tinh điện ảnh nguyệt cùng Bắc ảnh tinh nhu khi nàng có thể nói thắng đến dị thường nhẹ nhàng. Đối thủ như vậy làm nàng có một loại chiến dục, trong mắt cũng đi theo phiếm ra hưng phấn quang. Ly Yên Minh khó nén kinh ngạc, màu đỏ đấu khí là sơ cấp nhất đấu khí, sao có thể có như vậy đại năng lượng. Tuy rằng Ly Yên Minh đối linh thứ dâng lên một mặt hứng thú, nhưng ở hắn từ điển, trước nay đều không có nam nữ, chỉ có mạnh yếu, cho nên hắn cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ tử khiến cho nàng. Ở đầu khí chi lực tương đương khi, rằng co cũng không có bao lớn ý nghĩa, hai người liếc nhau đồng thời thu hồi đầu khí, lại đồng thời lại lần nữa lấy đầu khí phát ra công kích, liên tiếp mấy chiêu hai người đều không có chiếm thượng phong. Linh thứ công kích rất nhiều tránh thoát một đạo đầu khí, lại đột nhiên nhìn đến một đạo ám lôi trống giống đánh úp lại, khó khăn lắm tránh thoát hết sức vẫn là bị thiêu một tiểu thốt tóc. Không khỏi sắc mặt tối sầm, này đại nam nhân cư nhiên ngấm ngầm dở trò, liền linh lực đều dùng tới. Bất quá đối chiến là lúc vốn chính là không có gì lễ nhượng đang nói, người thắng làm vua, từ xưa đều là đạo lý này. Thiệu lỗi ở một bên xem đến cũng kinh hái không thôi, tựa như ở đối chiến không phải linh thứ mà là hăn giống nhau, tái kiến Ly Yên Minh đột nhiên sử dụng linh lực càng là nắm chặt tâm. linh thứ lại không lo lắng, ngược lại đột nhiên quỷ dị cười, Ly Yên Minh chỉ thấy một đạo hoàng quang hiện lên lúc sau uổng phí sinh ra một đạo tia chớp. Cơ hội là đồng thời lại là một đạo hoàng quang chuyển hóa mà thành một cái hỏa long từ hắn một khác sườn đánh úp lại. Lý Yên Minh kinh ngạc một cái chớp mắt, vội vàng về phía sau thối lui, còn không đợi hắn đứng vững linh thứ lại lần lượt vứt ra vài đạo phù chú, cứ như vậy càng ném càng nhiều. Dù sao nàng đều vẽ vài trăm chương, từ ban đầu điện cùng hỏa, đến cuối cùng phong hỏa lôi điện thủy một kim thổ đều tập tề, Lý Yên Minh vội vàng né tránh lại cũng tránh còn không kịp mà bị vài chỗ thương, liền cơ hội phản kích đều không có trong lòng chấn động chỉ tăng không giảm. Linh thứ vừa mới bắt đầu còn chơi đến vui vẻ vô cùng, bất quá nhìn đáp ứng không xõa Ly Yên Minh, cảm giác này như là nàng khi dễ hắn dường như, dứt khoát cuối cùng vứt ra vài đạo chói buộc, sau đó rơi xuống đất. Đi tới Thiệu Lỗi trước mặt. "Uy, ngẩn người làm gì đâu?" Linh thứ dùng tay ở Thiệu Lỗi trước mặt qua qua. Thiệu Lỗi máy móc quay đầu nhìn về phía Linh thú, "Ngươi, ngươi, ngươi, mười loại nguyên tố ngươi liền có 8 loại." Đây là cái gì quái vật A? Linh thứ mày một chọn lại không tính toán giải thích, Người bình thường có được nguyên tố này đây thân thể vì vật chứa, Chứa đựng cùng phát ra điều này đây tự thân vì môi giới. Mà nàng còn lại là không cần vật chứa, Phát ra khi lấy phủ chú vì môi giới đem trong không khí nguyên tố nhanh chóng tập hợp, Quỷ lão đầu nói, Chỉ cần không phải ở hư vô chừng mực, Phủ chú liền sẽ không đã chịu hạn chế. Vài đạo chói buộc đồng thời vứt ra, Ly Yên Minh chính là có thiên đại bản linh cũng chạy thoát không được. Từ giữa không trung té xuống. Người xác thật có chút bản lĩnh, Lý Yên Minh không thấy tức giận, ngược lại tán thưởng nói, "Trừ bỏ sư phó của hắn, hắn rất ít kính nể quá ai, bất quá cho dù là kính nể, tâm cao khí ngạo hắn cũng sẽ không làm chính mình nhận thua." Thân thể bị trói buộc làm sao phương, Lý Yên Minh tinh thần chi lực ngay sau đó quét ngang mà ra. Linh thứ cảm giác trong đầu đột nhiên đau đớn một chút, tinh thần lực, học phủ chú là lúc, quỷ lão đầu lúc ban đầu giáo nàng đó là tinh thần lực. Bởi vì phụ chú trung tâm đó là tinh thần lực, không nghĩ tới hắn cũng sẽ. Linh Thứ cũng liền như vậy một cái chớp mắt liền bắt đầu lấy tinh thần lực phản kích, nhưng thiệu lỗi lại là không địch lại, trong đầu đau đớn làm hắn không biết sao lại thế này, cũng không biết như thế nào chống đỡ, ôm đau đầu đến cơ hồ quỳ xuống. Linh Thứ sắc mặt lạnh lùng, sinh sát ý, nàng vốn định còn muốn nhận hắn, nhưng nàng người há là người khác có thể khi dễ đi, vì thế trực tiếp tăng mạnh công kích. Làm Lý Yên Minh không rảnh lại tách ra một cổ tinh thần lực đối phó thiệu lỗi. Thiệu lỗi cảm giác đau đớn một nhẹ, Lý Yên Minh lại là đã chịu Linh Thứ rời non lấp biển đánh úp lại tinh thần chi lực. Cơ hồ không kịp kinh ngạc vốn nhờ trong đầu cường đại đau đớn mà gầm nhẹ ra tiếng. Không cần ý đồ khảo nghiệm ta nhẫn nại, Linh Thứ nhàn nhạt nói, dường như một chút đều không có nhìn đến Lý Yên Minh đã đau đến ôm đầu gầm dù giống nhau. Thiệu lỗi là trải qua quá, nhìn Lý Yên Minh bộ dáng cũng đại khái đoán được sao lại thế này. Chỉ là rõ ràng Ly Yên Minh muốn so với hắn đau nhiều, mà Linh Thứ giữ gìn còn lại là làm hắn có chút cảm động, tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng hắn trong lòng đã khẳng định nàng. Liền ở Linh Thứ chuẩn bị nhất cử diệt Ly Yên Minh thời điểm, hoa, chân trời đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm rú. Linh Thứ ngẩn đầu, chỉ thấy một cái đạo cốt tiên phong lão nhân từ trên nóc nhà xuống dưới, Linh Thứ cùng thiệu lỗi phản ứng đầu tiên chính là Ly Yên Minh giúp đỡ, chính là Ly Yên Minh chính mình nhìn đến lão nhân cũng rất là kích động. Sư Sư phó, mọi người đều là sửng sốt, Lý Yên Minh, phó tự còn chưa nói xong, kia lão nhân liền chạy tới linh thứ trước mặt hô to sư phó. Linh thứ nhìn nhìn Lý Yên Minh lại nhìn nhìn lão nhân, chớp chớp mắt, có chút mạc danh, chỉ chỉ nằm trên mặt đất Lý Yên Minh, hắn gọi người đó. Lão nhân liền đầu đều không trở về, đối với Lý Yên Minh không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, tiếp tục ở nơi đó nằm không cần nháo. Không thấy được ta chính vội sao? Chính là ngay sau đó, Lão Nhân lại cực độ lấy lòng đối với Linh Thứ cười cười, sư phó A. Linh Thứ ruỗi tay, trực tiếp đánh đi, đều mau trời đã sáng, ta còn muốn chạy trở về ngủ đâu. Vạn nhất mộ hàn tỉnh không thấy được nàng làm sao bây giờ. Linh Thứ chỉ đương hắn là tới giúp Ly yên minh, chỉ là không nghĩ tới lớn lên như vậy giống tiên nhân, thủ đoạn lại là như vậy không đáng tin kệ. Lão Nhân thấy Linh Thứ hiểu lầm, trong lòng cái kia ủy khuất A. Hắn vốn là bởi vì đồ đệ gặp nạn tới hỗ trợ, chính là đương hắn phát hiện nàng sử dụng chính là phù chú thời điểm hắn tâm đó là bùn bùm nhảy A. Sư phó, ngươi, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Lão nhân hơi mang khẩn cầu nhìn Linh Thứ, đây là ngàn năm khó gặp chân chính diệt sạch phù chú Sư A. Nếu là bỏ lỡ lần này, vạn nhất hắn rốt cuộc không gặp được làm sao bây giờ? Linh Thứ nghi hồ mà nhìn hắn, chính là thiệu lỗi cũng là vẻ mặt run rẩy ly yên minh càng là không có làm hiểu. Sư phó của hắn không phải tới cứu hắn sao Vì cái gì muốn bái kia nữ nhân vi sư a? Liền tính kia nữ nhân không đơn giản Nhưng dựa vào hắn sư phó tu vi Đối phó nàng tuyệt đối dễ như chở bàn tay Không cần loạn phản quan hệ Linh thứ khe nhíu mày Hắn ngươi rốt cuộc có cứu hay không Lão nhân nhìn thoáng qua ly yên minh Rất là nghiêm túc mà do dự một chút đỗ nhi a, Ngươi yên tâm đi thôi Vì vi sư bái sư thành công Ngươi coi như tận hiếu đi Thở dài Lại lần nữa nhìn về phía Linh Thứ lại là hai mắt mạo tinh, sư phó, đồ nhi như vậy xử lý, ngươi vừa lòng sao? Linh Thứ chỉ cảm thấy chính mình ở trong gió hỗn độn, thiệu lỗi, đem hắn giải quyết chúng ta hồi phủ. Không, ngươi không thể đi, ngươi không thu ta làm đồ đệ ta liền không cho ngươi đi. Lão nhân trực tiếp ngăn ở Linh Thứ trước mặt. Ngươi nếu là không thu ta làm đồ đệ, ta liền đem ngươi là phù chú sư bí mật nói ra đi. Một đạo bí âm đồng thời truyền tới linh thứ lỗ tai Linh thứ một đốn Hắn cư nhiên có thể biết được nàng sử dụng chính là phù chú Nếu là như thế này Hắn tưởng bái nàng vi sư liền về tình cảm có thể tha thứ Rất có hứng thú mà nhìn hắn một cái Thu ngươi làm đồ để có chỗ tốt gì Phải được đến tổng muốn trả giá đồng giá điều kiện Lão nhân nghĩ nghĩ Đồng giá ân Hắn có cái gì có thể cùng đã diệt sạch phù chú thuật đồng giá đâu Giống nhau bảo vật khẳng định là không được a Có, ta đem ta Thánh Linh Điện cho ngươi. Linh Thứ ngẩn người, kia thứ gì, như thế nào cảm giác thực quen tai bộ dáng không nên trách nàng không biết Thánh Linh Điện, chủ yếu là nàng kiếp trước tâm tư cũng chưa đặt ở vài thứ kia thượng. Thánh, Thánh Linh Điện, Linh Thứ chưa từng nghe qua, không đại biểu thiệu lỗi cũng chưa từng nghe qua, chỉ là hắn nói hắn Thánh Linh Điện. Cái kia Điện thực hảo, nhìn ra thiệu lỗi kinh ngạc, Linh Thứ quay đầu nghi hoặc hỏi. Chủ tử gần nhất xử lý đấu linh đại hội Chính là bởi vì Thánh Linh Điện Thiệu lỗi ghé vào Linh Thứ bên tai giải thích nói Trong lòng có chút hoài nghi Nga Nàng nhớ tới Thánh Linh Điện Khó trách nàng nói như vậy quen tai đâu Kia Thánh Linh Điện là của ngươi Đúng vậy đúng vậy Thế nào thế nào Đổi không đổi a sư phụ Lão nhân ân cần mà nhìn Linh Thứ Linh Thứ vươn tay Không có gì lệnh bài gì đó Hắn nói là hắn chính là hắn Nàng đương nhiên muốn xem đến chứng cứ mới được. Có có có, nơi này nơi này. Lão nhân nghe vậy chạy nhanh từ trên người lấy ra một khối tinh oánh dịch thấu bạch ngọc. Linh Thứ tiếp nhận bạch ngọc, bạch ngọc màu sắc thông thấu, điêu khắc cũng thập phần tinh tế, tựa hồ còn bị rót vào linh khí. Điêu khắc ở giữa có một cái thánh tự, là khối hảo ngọc. Ân, không tồi, ta đây liền miễn cưỡng thu ngươi làm đồ để đi. Lý Yên Minh nằm trên mặt đất nghe được Linh Thứ nói suýt nữa hột máu. Hắn sư phụ bái nữ nhân này vi sư, kia hắn kêu nữ nhân này gọi là gì, sư công, ha, nói giỡn đi, điểm này đều không buồn cười hảo sao. Thiệu lỗi thấu tiến lên nhìn nhìn lệnh bài, vẻ mặt khiếp sợ lại ngẩng đầu nhìn nhìn lão nhân, hắn, hắn thật là tuyết tế sư tôn, hắn gặp được trong truyền thuyết tuyết tế sư tôn, cái kia sáng lập thánh linh điện sau liền làm phủ tay trưởng quầy tuyết tế sư tôn à. Chính là này còn không phải nhất kích thích hắn, nhất kích thích hắn chính là tuyết tế sư tôn cư nhiên muốn bài bác ảnh Linh Thứ Vi Sư, còn muốn đem Thánh Linh Điện đưa cho nàng. Thiên, ai có thể nói cho hắn hôm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn có chút theo không kịp tiết tấu A. Linh Thứ Thủ Hạ lệnh bài, bất quá nàng lại có chút kỳ quái, Thánh Linh Điện là lớn nhất danh môn chính phái, nó người sáng lập truyền thuyết càng là đức cao vọng trọng, hơn nữa đã đột pha đấu khí đỉnh cấp kia hắn vì sao sẽ mặc kệ chính mình đổ đệ sáng tạo đệ nhất sát thủ tổ chức, hoặc là nói đệ nhất sát thủ tổ chức vốn chính là hắn sáng lập, chỉ là truyền cho hắn đổ đệ. Hắn là người đổ đệ, Linh Thứ chỉ chỉ Ly Yên Minh. ân đúng vậy, tuyết tế gật đầu, sau đó nhìn về phía Ly Yên Minh, chính chính sắc mặt, biến sắc mặt tốc độ kia kêu một cái mau, Yên Minh, còn không mau kêu sư công. Linh Thứ chừu miệng, Ly Yên Minh muốn so nàng lớn mấy tuổi đi, Bất quá nàng cũng vui đương cái này sư công, tiểu minh nhi a còn không gọi sư công. Lý Yên Minh nơi nào còn có tâm tình để ý tới linh thứ trêu chọc nhìn sư phụ của mình có chút không thể tin tưởng, sư phó ngươi ta nặng. Lời nói còn chưa nói xong Lý Yên Minh đầu đã bị tuyết tế manh chụp một chút, tiểu tử thúi, nàng cái gì nàng, kêu sư công. Lý Yên Minh vẫn là vô pháp tiếp thu nhìn linh thứ cùng tuyết tế, tuy rằng nàng là đánh bại hắn không sai. Nhưng muốn hắn một đại nam nhân kêu một cái so với chính mình còn nhỏ nữ nhân sư công. Nhưng cuối cùng Lý Yên Minh vẫn là ở nhà mình sư phó cưỡng bức ánh mắt hà dầu di hô ra tới, sư, công. Kêu xong, Lý Yên Minh thật sâu hít một hơi, sư phụ chi ân lớn hơn thiên, hắn kêu còn không được sao, chỉ là không biết sư phụ rốt cuộc đánh cái gì chú ý, chẳng lẽ lần này lại là vì hảo chơi. Linh Thứ cười cười, buông ra đối Lý Yên Minh chói buộc, đồ tôn A kia hôm nay sát. Lý Yên Minh vừa nghe linh thứ ngữ khí liền biết nàng có ý tứ gì, nhìn mắt tuyết tế, lại lần nữa nhắm mắt, trong lòng mặc niệm, sư phụ chi ân lớn hơn thiên, sư phụ nói cái gì, chính là cái gì, cho ngươi. Lý Yên Minh mới vừa nói xong, tuyết tế lập tức cười tủm tỉm mà bổ sung nói, sư phó, đó là Yên Minh hiếu thuật ngươi, ngươi cứ việc cầm đi đó là, không cần khách khí. Hôm nay sát vốn chính là hắn nhảm chán mới kiến. Tuy rằng sau lại cho ly yên minh, nhưng là hắn như cũ là thiên sát lão chủ tử. Linh Thứ trở lại thái tử phủ khi đã sắc trời tiệm lạnh. Nhìn trên giường còn ở ngủ say lánh mộ hàn, Linh Thứ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm xuống sau, Linh Thứ chuyển hướng lánh mộ hàn. Nàng là thật sự không nghĩ tới, đường đường Thánh Linh Điện người sáng lập thế nhưng sẽ trộm thành lập cùng Thánh Linh Điện ở nào đó ý nghĩa thượng đối lập tổ chức, thiên sát, càng là ở Thánh Linh Điện ngoại thu một cái quan môn đệ tử, chính cùng tà. Hắn đều là dính biên. Bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào, nàng chỉ cần có thể giúp được mộ hàn là đủ rồi. Nhìn lánh mộ hàn ngủ nhan, Linh Thứ cười cười, tâm tình thực tốt ở lánh mộ hàn trên mặt hôn một cái, lại là không biết, lánh mộ hàn căn bản không có ngủ. Hắn từ nàng đi ra ngoài kia một khắc khởi, tuy rằng là nhắm lại mắt, chính là bên người thiếu nàng độ ấm, thiếu nàng hơi thở, hắn là thật sự rất khó lại đi vào giấc ngủ. Hơn 2 canh giờ, Hắn liền như vậy nhắm hai mắt, sau đó chờ nàng trở về, thẳng đến hắn lại lần nữa cảm giác được nàng hơi thở, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, tâm mới lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Trên mặt mềm mại xúc cảm làm lánh mộ hàn mở bừng mắt, cười cười, tỉnh. Linh thứ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cũng là cười, ân đâu, có phải hay không ta đem ngươi đánh thức, ngươi ngủ tiếp sẽ đi, còn có thể ngủ tiếp một hồi một lát, chờ tới rồi canh giờ ta kêu ngươi lãnh mộ hàn duỗi tay làm Linh Thứ gối lên cánh tay hắn thượng, một tay kia cũng ôm vòng lấy nàng, đem nàng ủng ở trong lòng ngực, không được, làm ta ôm ngươi một cái. Tham luyến mà liếm mút Linh Thứ phát gian hương vị, nàng giống như là một cái mê, luôn là làm hắn vô pháp tự kiềm chế thâm nhập trong đó. Linh Thứ hồi ôm lấy lánh mộ hàn, hướng hắn trong lòng ngực củng củng, thật sự hy vọng hết thảy có thể nhanh lên bình định xuống dưới. Thẳng đến lãnh mộ hàn đứng dậy đi thượng lâm chiều, thiệu lỗi mới tìm tới, hắn vốn là không phải cái gì tàng được bí mật người, lập tức đã biết như vậy nhiều đồ vật, mà mấy thứ này rõ ràng lại là không thể nói ra đi, hắn này trong lòng hoảng đâu. Như thế nào? Sợ ta giết người diệt khẩu. Nhìn một mình ở nơi đó rồi dám thiệu lỗi, linh thứ không khỏi ra tiếng trêu chọc nói. Thiệu lỗi bẹp bẹp miệng, ta chính là không rõ ngươi rõ ràng là thiên tài, vì cái gì bị truyền thành phế vật. Linh Thú cười cười, ngươi nếu là thực sự có không liền ngẫm lại chính sự đi. Ân Tam đại sát thủ tổ chức, chúng ta không phải đã thu hai cái, lại đem đứng hàng để tam thu không phải được rồi. Thiệu Lỗi hiện giờ nói lên này đó như là ở kể ra thời tiết giống nhau. Linh Thú nhướng mày, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta liền thu chút sát thủ tổ chức là được tới đi. Chúng ta đây còn muốn làm cái gì? Thiệu Lỗi vừa nghe, lập tức liền hưng phấn, hắn đã đến ra một cái kết luận. Đi theo bác ảnh Linh Thứ, có thịt ăn Linh Thứ đối với thiệu lỗi vấy vấy tay Làm hắn lại đây Vương Thục Phi có cái đề để ngươi biết không ân biết Thiệu lỗi nhăn lại mi Người kia ai sẽ không biết Quả thực chính là một cái bại hoại Mà hắn tỉ tỉ lại thâm chịu Hoàng Thượng yêu thích Muốn nói Hoàng Thượng hoàn toàn không biết Vương Sương sự đó là không có khả năng Chỉ có thể nói hắn sủng Vương Thục Phi Cho nên cũng liền mở một con mắt Nhắm một con mắt Bất quá Ta nghe nói hắn bị người phế đi tay, vẫn là bị một nữ nhân. Thiệu lỗi lại nói. Hiện tại, Vương Thục Phi nhất định là tìm kia nữ nhân tìm điên rồi đi. Linh Thứ cười cười. Thiệu lỗi trả sát bà vai, hắn như thế nào cảm thấy Bắc ảnh Linh Thứ cười đến như vậy âm hiểm đâu. Ta muốn ngươi nương mộ hàn danh nghĩa, đem hắn ước ra tới, sau đó. Buổi trưa, ừ. Thiệu lỗi sớm chờ ở Nguyệt Hoa lâu, Vương Sương lại ước chừng đã muộn nửa canh giờ. Dựa vào thiệu lỗi nguyên bản tính tình sợ là đã sớm muốn phát hỏa, bất quá nghĩ đến Linh Thứ kế sách, tâm tình của hắn liền hảo đến sợ là lại làm hắn chờ thượng nửa canh giờ hắn đều sẽ không sinh khí. Vương Sương gần nhất liền có vài cái đầu khí trung cấp hộ vệ đi theo, thiệu lỗi đối với hắn khách khí cười cười, vương quốc cứu tới. Tuy rằng như vậy nhưng đến lời nói thiệu lỗi nói có chút đông cứng, nhưng là bác ảnh Linh Thứ nói, nếu là hắn tưởng trở thành chủ tử trợ thủ đắc lực, nhất định phải phải học được này đó. Trước kia hắn khinh thường thiệu ngôn này bộ, cảm thấy quá mức làm ra vẻ, bất quá hiện giờ chính mình làm lên, ngấm lại sắp sửa đạt tới mục đích, kia trong lòng lại là sảng khoái cực kỳ, quản hắn cái gì làm ra vẻ không làm ra vẻ, nhìn người khác giống ngốc tử giống nhau bởi vì ngươi vài câu thổi phồng mà rơi vào ngươi bấy dập, ha ha, hắn nghĩ liền hưng phấn. Liền thiệu lỗi chính mình cũng không có phát hiện, hắn đã bị linh thứ dạy hư có hay không? Hừ... Vương xương một bàn tay đã không, bất quá bĩ khí lại là như cũ, chỉ là kia ngang ngược kiêu ngạo lại là một chút không giảm, ngươi chủ tử đâu? Không phải hắn không đem lánh mộ hàn để vào mắt, nếu là trước đây, hắn định bỡ lánh mộ hàn còn không kịp. Bất quá hiện tại sao, hắn hoàng thượng tỷ phu sủng ái nhất chính là hắn tỷ tỷ, tương lai ngôi vị hoàng đế tự nhiên cũng sẽ truyền cho tỷ tỷ nhi tử, hắn cháu trai lãnh thượng bay, mà lánh mộ hàn ở hắn trong mắt đã cùng phế thái tử vô dị. Thiệu lỗi đối mặt như vậy vương xương, một chút cũng không khí, vương quốc cứu thỉnh chờ một lát một lát, thái tử sớm đến, chỉ là hắn đột nhiên có chút việc gấp muốn đi xử lý một chút. Thiệu lỗi nói, nhìn đến ngoài cửa sổ che mặt linh thứ đã tiến vào nguyệt hoa lâu, đáy mắt hiện lên một mạt ý cười. Quả nhiên, vương xương vừa nghe lánh mộ hàn đi xử lý sự tình, tâm tình liền khó chịu, tuy rằng là hắn có việc gấp, nhưng làm hắn chờ một cái phế thái tử, có khả năng sao? a Ngươi chủ tử thật đúng là trăm công ngàn việc Bất quá ra ta cũng rất bật Đi Nói đứng dậy liền phải mang theo người đi Thiệu lỗi giả ý muốn lưu Đương mở cửa Vương xương liền nghe được dưới lầu có một nữ tử thanh âm Thanh âm kia rất là dễ nghe Bất quá Như thế nào có điểm quen tai Bản năng hướng dưới lầu nhìn lại Kia bất chính là chặt đứt hắn tay nữ nhân Vương xương cắn răng Rốt cuộc làm hắn tìm được nàng Hắn hộ vệ đều đổi thành đấu khí trung cấp Lần này Hắn muốn nàng chắp cánh khó thoát Thiệu lỗi nhìn Vương xương trong mắt hận ý Đúng lúc mà nhắc nhở hắn hoàn hồn Vương quốc cứu Vương xương tả hắn liếc mắt một cái Nhìn Linh Thứ cao giọng nói Mỹ nhân, đã lâu không thấy a. Linh Thứ nghe vậy quay đầu lại Lộ ra kinh ngạc biểu tình Hừ, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu Người tới, cho ta bắt sống Vương xương nói liền đối với bên người hộ vệ phân phó nói Hộ vệ tề thượng Linh Thứ lại không cùng bọn họ chính diện đối thượng, mà là tông cửa xông ra. Cư nhiên còn muốn chạy trốn, còn không mau truy. Vương xương đối với hộ vệ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía thiệu lỗi. Thiệu lỗi hắn là biết đến, lãnh mộ hàn bên người người sao, kia một đám nhưng đều là cao thủ, ngươi cũng đi. Nếu là giúp ta bắt được hắn, ta liền chở nhà ngươi chủ tử. Vương xương nói được giống như ban ân giống nhau. Không nghĩ tới thiệu lỗi ở trong lòng đem hắn xem thường cái thấu Đồng thời lại khâm phục linh thứ này mượn đau giết người biện pháp thật sự là quá tốt Dù sao mặc kệ cuối cùng là ai trừ bỏ ai Đối với chủ tử tới nói đều là có lời mà vô hại Thiệu lỗi đồng ý Sau đó cùng đuổi theo Thực mau liền đuổi theo những cái đó hộ vệ Thiệu lỗi cùng mấy cái hộ vệ ở trên phố liền đuổi theo một nữ tử Người qua đường sôi nổi tránh đi Miễn cho ngộ thương rồi chính mình Thẳng đến đuổi tới một cái hẻo lánh góc Mấy người chỉ thấy Linh Thứ nhanh chóng phiên vào một tòa tường viện Mấy người liếc nhau Đang muốn tiếp tục truy đi vào Thiệu lỗi lại là ngăn cản bọn họ Ai, từ từ Ta như thế nào cảm thấy cái này địa phương như vậy quen mắt Mấy cái hộ vệ cho nhau nhìn nhìn Lại muốn truy ý. Thiệu lỗi chạy nhanh lại là kêu ở bọn họ Ai, vân vân Ta nhớ ra rồi Nơi này là nhị hoàng tử phủ Các ngươi nếu là đi vào bị coi như thích khách làm sao bây giờ Nhị hoàng tử phủ Trong đó một người nói, sau đó chỉ huy mặt khác mấy cái, các ngươi mấy cái ở chỗ này thủ, chúng ta đi xem. Đương, nhị hoàng tử phủ, mấy cái chữ to thình lình xuất hiện ở mấy người trước mặt là lúc, mấy người nhìn xem đoạn đường, thật đúng là, vừa rồi truy thời điểm cũng không chú ý. Cái gì? Nhị hoàng tử phủ. Vương Sương nghe được mấy người hồi bao vỗ cái bàn liền đứng lên. Nhị hoàng tử bất giật, có lẽ kia nữ nhân chỉ là hoàng không chọn lộ, vào nhầm nhị hoàng tử phủ đâu trong đó một người còn tính có chút bình tĩnh mà thấy vương xương phân tích nói. Thiệu lỗi xoay chuyển trọng mắt, theo sau lắc lắc đầu, xua tay sen mồn nói, không đúng không đúng, ta xem không giống, nếu là hoàng không chọn lộ, như vậy hơn tiểu đạo nàng không chạy, hẻo lánh chạy đến nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử phủ chính là cách nơi này có điểm khoảng cách đâu. Thiệu lỗi thấy vương xương ở tự hỏi lại không ngừng cố gắng, hơn nữa nhị hoàng tử phủ đề phòng nghiêm ngặt. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài lúc ấy, lại nghe thấy bên trong có động tinh sao? Lại nghe thấy chảo thích khách sao? Vương xương mặt âm chầm không ít. Bất quá không biết Vương quốc cứu cùng nàng kia có cái gì mâu thuẫn. Vì sao, thiệu lỗi vừa nói vừa quan sát đến Vương xương thần sắc? Vì sao? Hừ, tay của ta chính là nàng phế. Ngươi nói vì sao? Ta không đem nàng chảo trở về hung hăng xoa nở về ta liền không gọi Vương xương Vương xương nói thời điểm sắc mặt giữ tợn vạn phần. Thiệu lỗi tiếp tục thêm mắm thêm muối. Thật sự, quá đáng giật. Bất quá một nữ tử nào dám như vậy đối vương quốc cứu. Không phải là ngươi cùng nhị hoàng tử trước kia có cái gì xung đột đi. Nàng kia có thể hay không là hắn cố ý phái tơi câu ai IIN ngươi. Sau đó, nói đồng tình mà nhìn nhìn vương xương không tay áo áo. Hắn đều nói như vậy, làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ còn có thể nói như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới vẫn luôn trầm ổn đạm mà hắn, cũng sẽ có cố chấp tùy hứng một mặt. Mộ Dung Sùng Tinh cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, tính chỉ hy vọng nàng không cần phụ ngươi thiệt tình đi. Nói là như thế này nói, bất quá hắn đã quyết định hắn phải vì huynh đệ lén lẻn sẽ, sẽ kia nữ nhân nhìn xem rốt cuộc đến tột cùng là cái dạng di hồ ly tinh đem hắn luôn luôn thanh tâm quả dục huynh đệ mê thành như vậy. Lãnh mộ Hàn tất nhiên là không biết Mộ Dung Sùng Tinh trong lòng suy nghĩ. Trở lại mai uyển ở uyển trung đứng thật lâu sau, Linh Thứ ở trong phòng đợi không được người. Đi ra khỏi phòng, mộ hàn. Hai người một người đứng ở huyền trung, một người đứng ở cửa, thật lâu sau, nhìn nhau cười cười, Linh Thứ không hỏi hắn đi nơi nào, mà lãnh mộ hàn cũng là không có nói cập. Hôm nay ánh trăng không tồi, lãnh mộ hàn ngẩn đầu nhìn về phía không trung. Linh Thứ cũng đi theo ngẩn đầu, sáng tỏ ánh trăng hình như có một vòng bạch quang vờn quanh, cười cười, là đâu, thực mỹ. lãnh mộ hàn đem Linh Thứ ngăn ở trong lòng ngực, Linh Nhi. Ngày gần đây đấu linh đại hội liền phải bắt đầu rồi, ta sẽ tương đối vội, không thể thời gian giải bồi ngươi. ân ta đã biết, ngươi yên tâm xử lý công sự. Linh Thứ vòng tay ở hắn eo, đem mặt dán ở hắn ngược thượng. Bởi vì Tuyết Tế quan hệ, Linh Thứ cũng không có khế ước ly yên minh. Mà Thánh Linh điện bên kia, Tuyết Tế đã trở về cùng hắn đại đồ đệ. Hiện giờ Đại trưởng Lão Vân Phạn nói một tiếng, nói hắn đem điện đưa cho Linh Thứ. Hơn nữa bái linh thứ vi sư, lúc sau cũng không có dừng lại liền đi rồi. Lưu lại vân phạn còn xứng sở ở tại chỗ, sư phó vừa rồi nói gì đó, thánh linh điện tặng người, sư phó bái sư, chớp chớp mắt. Tặng người, ân, tặng người, thần má, hắn sư phó đem thánh linh điện tặng người, còn đã bái sư, nháy mắt thiên lôi dầm dầm có hay không? Chính là chờ hắn phản ứng lại đây, trước mặt nơi nào còn có tuyết tế bóng người. Thánh Linh Điện vài vị trưởng lão nghe được vân phạm nói sau cũng đều ở trong gió bị sét đánh. Sự tình tới đột nhiên, vài vị trưởng lão cũng không biết sư phó sư phó rốt cuộc ra sao cao nhân. Bởi vậy nhất thời còn vô pháp tuyên bố đi xuống. Linh Thứ nhìn trong tay ngọc bài, phiên tới phiên đi, đấu Linh Đại hội, Thánh Linh Điện, đó có phải hay không đại biểu nàng lần này có thể quyết định nhập vây danh sách? Nếu là nàng đem lánh trạch phong người lộng đi vào, đến lúc đó ở nàng địa bàn, Chứ bỏ bọn họ có phải hay không càng phương tiện chút, tìm chút lý do chính đáng, nói không chừng, còn có thể làm cho bọn họ biến mất vô thanh vô tức đâu. Đi vào đối diện phòng nhỏ, đồng vũ đã thu thập hảo đồ vật, liền chờ Linh Thứ mang nàng đi rồi. Hai vị lão nhân còn có chút luyến tiếc nhìn chính mình tôn tử, bất quá bọn họ cũng biết, bọn họ luôn có buông tay một ngày, không thể bởi vì bọn họ không tha mà chặt đức tôn tử tương lai. Linh Thứ mang theo đồng vũ ra tới thời điểm vừa vặn đụng phải thiệu lỗi, thiệu lỗi hiện giờ chính là dính đến Linh Thứ đặc biệt khẩn, vừa thấy Linh Thứ muốn đi ra ngoài, hắn đương nhiên đến đi theo, có hảo ngoạn sự hắn như thế nào có thể bỏ qua đâu. Linh Thứ tả hắn liếc mắt một cái, ngươi thực không sao, không phải thu hai cái sát thủ tổ chức làm ngươi thống lĩnh. Kia hai bên ta đã dựa theo quân doanh kia trọng lên huấn luyện, có túc kiểu diệu hòa ly yên minh nhìn chầm chầm đâu, thiệu lỗi cười hì hì nói. Ngụ ý hắn là cùng định nàng, không cần tưởng đuổi hắn đi. Linh Thứ mắt trắng giá, ngươi nhưng thật ra tin tưởng bọn họ. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, này không phải ngươi dạy ta. Thiệu lỗi cơ hồ không cần suy nghĩ liền trả lời. Linh Thứ đỡ chán, cái này kêu giáo hội đồ để đói chết sư phó sao. Cấp dưới bồi dưỡng thông minh cũng không phải chuyện tốt đúng hay không. Nàng đột nhiên bắt đầu hoài niệm trước kia cái kia buồn buồn, một lửa đã bị kích tướng thiệu lỗi. Đi thôi, tính, tựa như hắn nói Dùng người thì không nghi Nghi người thì không dùng Dù sao hắn sớm hay muộn cũng là phải biết rằng Mang theo hai người đi vào Một cái tương đối ẩn nấp trong rừng Làm quỷ đều canh giữ ở chung quanh Đây là địa phương nào Chúng ta tới nơi này làm cái gì Thiệu lỗi nhìn nhìn chung quanh trống trải khoáng cái gì cũng không a Đồng vũ cũng là có chút nghi Hoặc đông nhìn xem tây nhìn xem Linh thứ đối với bọn họ quỷ dị cười vì cái gì nàng như vậy tưởng trêu cợt bọn họ đâu. Bất quá ngấm lại vẫn là tính, nếu hiện tại làm cho bọn họ nhìn đến quỷ, kia nàng lại muốn giải thích, ân, về sau lại dòa đi. Vung tay lên, ba người vèo một chút liền biến mất ở tại chỗ. Thiệu lỗi cùng đồng vũ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền giống như mà chuyển tinh di giống nhau, chung quanh cảnh sắc liền thay đổi một cái dạng, nguyên bản rừng rậm biến thành bình đế, mà này đất bằng bốn phía có sơn có thủy, có lâm có cốc. Hoa! Thái tử phi tỷ tỷ, nơi này thật xinh đẹp." Đồng Vũ trước hết mở miệng. "Thiệu lỗi cũng phản ứng lại đây, này địa phương nào?" Linh Thứ cười cười, "Nơi này là ta không gian." Theo sau cúi đầu đối với Đồng Vũ nói, "Vũ Nhi, cái này là tỷ tỷ bí mật, mặc cho ai đều không thể nói cho biết không, chính là ngươi ra ra nãi nãi cũng không thể." Đồng Vũ cũng là cái thông minh hài tử, gật gật đầu, bảo đảm nói, "Vũ Nhi đã biết, nhất định sẽ không nói cho người khác." Ai cũng không nói cho Linh Thứ vừa lòng gật gật đầu Nhìn về phía Thiệu Lỗi Thiệu Lỗi tuy rằng trong lòng rất là khiếp sợ Bất quá hắn người này nặng nhất nghĩa khí Người khác tin được hắn Hắn tất nhiên là chết cũng sẽ bảo vệ cho bí mật này Hừ, ngươi đừng như vậy xem ta Ta mới không kia thời gian rỗi ở bên ngoài nói bậy cái gì Linh Thứ buồn cười Nàng lại chưa nói cái gì Thiệu Lỗi tính tình nàng vẫn là thực tin được Nếu không cũng sẽ không cho hắn biết Cái gì thanh âm? Đột nhiên thiệu lỗi nhĩ tiêm nói Linh thứ chớp chớp mắt Trong mắt hiện lên một mạt nghịch ngợp Khụ một tiếng, nghiêm túc nói Nga, đúng rồi Ta này không gian dưỡng một ít đặc biệt đồ vật Thiệu lỗi vừa nghe mắt sáng rực lên Ở hắn xem ra Linh thứ chính là nghịch thiên tồn tại Kia dưỡng đồ vật nhất định rất cường đại Chẳng lẽ là ma thú Hoặc là linh thú Nên không phải là thần thú đi Thực hiện nhiên, hắn suy nghĩ nhiều Đương thiệu lỗi nhìn đến một cái huyết hồng huyết hồng bộ xương khô đang ở hướng bên này tiếp cận, cả người đều cảm giác không động đệ, này, này, đây là người xương cốt, còn sẽ chạy A. A, tuy là một đại nam nhân cũng không khỏi hoảng sợ, lăng là sau này nhảy một bước. Đồng vũ còn hơi chút hảo chút, khả năng nghe con mới sinh không sợ có, cũng chưa thấy qua biến thành bộ xương khô thi thể, sợ hãi tự nhiên liền ít đi rất nhiều, chỉ là nhìn huyết sắc khô lâu. Cảm thấy nó thật là lợi hại bộ dáng Hắn rất thích a Mà huyết sắc khô lâu căn bản là là làm lơ kia Hai người dính thượng Linh Thứ Bọn họ không phải quỷ, không thể ăn Đây là hắn nhận chi Linh Thứ sờ sờ huyết sắc khô lâu Huyết sắc khô lâu cũng là dị thường ngoan ngoan dịu ngoan Xem đến thiệu lỗi đôi mắt đều trừng lớn Linh Thứ buồn cười Như thế nào Ngươi cũng tưởng sờ sờ Thiệu lỗi kinh ngạc Không, không, không cần không cần Ngươi sờ ngươi sờ nói giỡn, kia, đó là một khối xương cốt a, ai muốn sợ a. Bất quá thế giới này có phải hay không thật sự huyền huyễn, ai có thể lại một lần nói cho hắn, vì cái gì bộ xương khô sẽ động, còn sẽ chạy. Nghĩ đã từng cùng chủ tử cùng nhau chém giết phá vây, nếu những cái đó thi thể biến thành bộ xương khô lại lần nữa đứng lên, còn đuổi theo bọn họ chạy. Ai má, Thiệu Lỗi trả sát bà vay, thật sự quá khủng bố. Ha ha, ngươi sợ nha. Linh Thứ đơn thuần vô hại cười cười Tiếp tục đậu hắn Ai, ai sợ a Ta là cảm thấy ghê tởm Ác, thiệu lỗi thanh âm một ngăn Nguyên nhân vô hắn, ai làm huyết sắc khô lâu Tuy rằng khác không hiểu Chính là ai ở Linh Thứ trước mặt nói hắn Nói bậy hắn liền hiểu đâu Huyết sắc khô lâu âm chắc chắc mà nhìn về phía thiệu lỗi Ha ha ha động Sợ tới mức thiệu lỗi lập tức nhắm lại miệng Trong lòng mắng to một câu Này rốt cuộc là cái gì quái vật a Cư nhiên còn biết hắn nói hắn ghê tởm Tương đối với thiệu lỗi sợ hãi, đồng vũ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn tưởng sợ a, vì cái gì thái tử tỷ tỷ không hỏi hắn đâu, cái kia đại ca ca thật buồn, như vậy tốt cơ hội cũng không biết nắm chắc. Băng hỏa cùng quỷ lao đầu cũng sáng sớm tới, chỉ là bọn hắn là quỷ, cũng có thể nói là hồn, cho nên thiệu lỗi cùng đồng vũ nhìn không tới bọn họ. Đi vào không gian một góc, Linh Thứ ở huyết trì trung phân biệt lấy hai giọt, tích ở hai cái bồn tắm. Các ngươi ở chỗ này trước phao thượng một đoạn thời gian đi, đồng vũ đã nói tốt, ngươi đâu, nếu là lúc sau hồi phủ, liền nói là giúp ta đi mua dương châu mì sợi. Dương, dương châu mì sợi, thiệu lỗi trừ trừ miệng. Linh Thứ lắc lắc tay, ném đi trên tay thủy, vào đi thôi, phao xong rồi trở ra. Không phải nàng keo kiệt dùng huyết trì huyết đối thủy cho bọn hắn sử dụng, mà là thuần huyết trì năng lượng quá cường, cơ hồ là thoát ra, hoán cốt a Nàng cho là chính là đau một ngày mới hoán lại đây đâu. Liền ở Linh Thứ chuẩn bị rời đi khi, cổ chợt lạnh, tiểu kim xà xông ra, uy, bản tôn cũng muốn phao cái kia đồ vật. Linh Thứ dùng tay kéo chủ nó cái đuôi đem nó từ trên cổ kéo xuống dưới, tiểu kim xà bị đảo nhắc lên. Ngươi xác định, Linh Thứ nhướng mày. Đương nhiên, tiểu kim xà rơ lên đầu, quấn lên Linh Thứ thủ đoạn, không cần vẫn luôn đem nó đảo sách hảo sao. Linh Thứ cười tủm tỉm mà nhìn nó, "Vậy ngươi hy vọng phao thuần nhất điểm, vẫn là hy một chút đâu?" "Đương nhiên là thuần." "Thuần khẳng định so hy lợi hại a, đương nhiên là phao lợi hại, này không phải vô nghĩa sao?" Linh Thứ gật gật đầu, cười đến làm xà có điểm sờn tóc gáy, "Hảo a." Nói đem tiểu kim xả một ném, ném vào tới huyết trì bên trong, tuy rằng xuống tay có chút tàn nhẫn, bất quá nàng vẫn là thực thiện lương làm băng cùng hỏa nhìn. Nếu là kia vật nhỏ không được liền đem nó vớt lên Bất quá một lát Linh Thứ liền nghe được không gian nội Chuyển ra sát xà thanh âm Ngô, thanh âm như vậy vang Rõ ràng vẫn là tông khí mười phần Tiếp tục phao đi Linh Thứ ra không gian Một mình lại lần nữa trở lại thái tử phủ Nhìn như vô dị Chính là ai có thể nghĩ đến Kỳ thật đi ra ngoài chính là ba người Trở về vẫn là ba người đâu Chỉ là thiệu lỗi cùng đồng vũ hiện giờ ở không gian nội thôi Ngày kế Rốt cuộc có quỷ truyền đến tin tức, nói là tìm được hoa rực ca. Nghĩ mộ hàn gần nhất cũng không ở, dứt khoát trực tiếp đi tìm người, chỉ là vẫn là để lại quỷ lão đầu nhìn, nếu là mộ hàn tới thông chi nàng. Linh thứ đi theo quỷ vận khởi linh lực xuyên qua rừng cây, từ nơi này đi không dễ dàng bị người phát hiện, thẳng đến muốn vào thành, linh thứ mới sửa vì hành tẩu, sờ sờ bụng, có chút đói bụng đâu, khắp nơi nhìn một chút. Nghe Vũ Hiên, Linh Thứ niệm ra tiếng âm, nhìn bên trong ăn cơm người đều rất an tinh, không giống mặt khác tiểu lầu như vậy ồn ào, gật gật đầu, giống như còn không tồi, liền nhà này đi. Linh Thứ đi vào, tùy ý nhìn lướt qua, đi hướng duy nhất một cái không vị. Tiểu nhị thực đi mau lại đây, Linh Thứ điểm hai cái ăn sáng một chén cơm. Nhìn chung quanh người ăn mặc, tựa hồ đều phi người thường, chắc là muốn chạy tới đô thành. Đúng lúc này nghe Vũ Hiên lại vào được nhị nam một nữ, người mặc thống nhất màu trắng cầm y, hẳn là một môn phái. Linh Thứ mắt sắc mà liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ bên hôm sở mang ngọc bội, ngọc bội trung gian là một cái, thánh tự, cùng tuyết tế cho nàng kia khối có như vậy một chút tương tự, bất quá hiển nhiên bọn họ muốn tiểu rất nhiều, cũng đơn giản rất nhiều, không có mặt khác hoa văn. Linh Thứ nhướng mày, này mấy cái nhìn so nàng đều đại, chỉ là không biết ấn bối phận tính, bọn họ muốn kêu nàng cái gì đâu. Theo nàng biết Ly Yên Minh là tuyết tế quan môn đệ tử, cũng là trộm thu dưỡng ở bên ngoài tiểu đồ đệ, mà tuyết tế những đệ tử khác đều đã không sai biệt lắm qua tuổi nửa trăm, kia này một đám, ít nhất là nàng tăng đồ tôn, cũng có khả năng càng tiểu. Ba người vừa tiến đến đầu tiên la quét một vòng, sư huynh, giống như không vị trí, nhìn qua nhỏ lại một cái nam tử trước mở miệng nói, được xưng là sư huynh nam tử còn chưa nói lời nói, bên cạnh hắn nữ tử nhưng thật ra có chút không cao hứng. Như vậy nhiều gia Tửu lầu, nàng duy nhất có thể coi trọng mắt chính là này một nhà, muốn cho nàng đi những cái đó ồn nào Tửu lầu, cùng một ít ti tiện phố phường tiểu dân ngồi ở cùng nhau, nàng mới không làm đâu. Chỉ vào linh thứ nơi vị trí, nhà, nàng không phải đồ ăn đều còn không có thượng sao, cho nàng điểm bạc làm nàng đem vị trí nhường cho chúng ta bái. Sư muội được xưng là đại sư huynh nam tử nhíu nhíu mày. Nữ tử tựa hồ đối hắn có như vậy một tia sợ hãi, nhưng là ỷ vào ngày thường tất cả mọi người đều còn tính sủng hắn, tùy hưng nói, ta mặc kệ, dù sao hôm nay ta liền phải ở chỗ này ăn. Tử lậu vốn là an tính, hơn nữa nữ tử thanh âm cũng không nhỏ, tất nhiên là rất nhiều người nghe được, mọi người nhìn lại. Nhìn nhìn kia ba người ăn mặc lập tức liền nhận ra là thánh linh điện người, mà bọn họ đại đa số đều là chuẩn bị chạy tới đô thành tham gia đấu linh đại hội, này phía trước liền đụng phải thánh linh điện người. Không thể nghi ngờ là cho bọn họ nhiều một phần tiến thánh linh điện hy vọng. Một bản người đầu tiên là đứng lên, chắp tay, tại hà phong tư mã hai vị này là tại hà đệ đệ, vài vị nếu là không chê nhưng cùng chúng ta cộng bàn, tại hà thỉnh. Nữ tử hơi khinh bỉ nhìn mắt kia cái bàn, đều ô vế còn không biết xấu hổ thỉnh bọn họ, hơn nữa nàng mới không cần cùng loại người này cộng bàn đâu, nhiều rơi chậm lại thân Phật. Lại xem linh thứ lại vẫn như cũ ngồi ở nơi nào không có đứng dậy tương làm ý tứ, nữ tử không vui lên, người này cũng quá không thức thời, còn chút nào không cho nàng mặt mũi. Nữ tử đi qua, uy, chúng ta phải làm nơi này, ta cho ngươi bạc, ngươi đi đối diện kia ra ăn. Linh thứ nhướng mày, vị kia đại sư huynh đuổi lại đây, đem nữ tử kéo đến bên cạnh, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lần thứ hai nhìn về phía linh thứ, sư muội không hiểu lễ tiết. Còn thỉnh cô nương nhiều hơn bao hàm Nữ tử bị kéo đến bên cạnh có chút không phục Sư huynh Ngươi làm gì cùng nàng xin lỗi a Ta lại không có làm sai Nàng một người chiếm một cái cái bàn Chúng ta ba người đâu Đều nói cho nàng bạc Làm nàng đi đối diện một nhà làm sao vậy Linh thứ nhìn mắt nàng kia Trên dưới đánh giá một phen Thánh linh điện người cứ như vậy Này nữ tử nàng là nên nói nàng đơn thuần tùy hứng hảo đâu Vẫn là điêu ngoa không nói lý hảo đâu Lạc mộng thấy Linh Thứ như vậy xem nàng Cũng không màng sư huynh sư đệ không tán đồng Như thế nào Ta có nói sai sao Linh Thứ buồn cười Ha ha Sư phó của ngươi chính là như vậy dạy ngươi Lạc ngân cùng lạc dịch nhíu mi Lạc ngân sắc mặt hơi lánh Sư muội Không được vô lễ Theo sau lược có thâm ý nhìn Linh Thứ nói Sư muội tuổi nhỏ Mở miệng nhiều có đắc tội Còn thỉnh cô nương thứ lỗi Linh Thứ gật gật đầu Một phương diện là trả lời hắn nói Một phương diện còn lại là cảm thấy cái này cũng không tệ lắm Còn có hắn bên cạnh nam tử Xem ra thánh linh điện vẫn là có người bình thường Ân Ai đều không giúp nàng Sư huynh thuyết khách nói lời nói kia nữ nhân còn gật đầu Lạc mộng trong lòng có khí Tiểu nhị nhưng thật ra không chút nào để ý tới này khói thuốc súng chiến trường Nên thượng đồ ăn liền cứ theo lẽ thường thượng đồ ăn Hai đồ ăn một thức cơm thực mau liền bưng đi lên Lạc mộng vừa thấy tức khắc mặt lộ vẻ trào phúng a, rõ ràng nghèo thành như vậy Còn trang cái gì danh môn, ghê tởm. Lạc mộng nói dị thường khó nghe, Linh Thứ lại không chút nào để ý, nàng nhưng thật ra càng thêm tò mò này tử lầu phía sau màn lão bản, chẳng những đem tử lầu chế tạo như thế có một phong cách riêng, ngay cả tiểu nhị cũng đều không phải đơn giản người. Linh Thứ vừa ăn vừa nghĩ, hoàn toàn chính là quên đi bên người còn đứng ba người tiết tấu, lạc mộng thấy vậy, rốt cuộc ngăn không được tức giận. Nữ nhân này rõ ràng chính là ở khiêu khích nàng, Nàng rốt cuộc có biết hay không nàng là thánh linh điện Ngươi Lạc ngân giữ chặt lạc mộc Nhìn linh thứ liếc mắt một cái Đôi mắt lẻ lóe, Nữ nhân này hắn cảm thấy không đơn giản Ra cửa bên ngoài Hắn không nghĩ quá mức rêu rao cùng gây chuyện Bất quá hiển nhiên đồng ý mang theo sư muội ra tới Chính là một sai lầm Mọi người hoặc là xem náo nhiệt Hoặc là tưởng nịnh bỡ lạc ngân đoàn người Hoặc là chờ xem linh thứ hối hận Sư tỷ Kia bàn ăn được Chúng ta đi kia bàn đi Lạc dịch có chút ngượng ngùng vòng vòng đầu, đánh vỡ cục diện bê tắc. Đáng tiếc lạc mộng căn bản là không cảm kích, liếc liếc mắt một cái cái kia đã không cái bàn, nàng không cần ngồi nơi đó, nàng hôm nay chính là muốn ngồi ở chỗ này. Ngươi quá không coi ai ra gì, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi có nghe hay không. Linh Thứ ngẩn đầu nhìn nàng, ân, ta trong mắt không phải người. Phút, người chung quanh phản ứng một cái chớp mắt đều là nhìn không được bật cười, lạc dịch che mặt, thảm. Hắn sư tỉ yêu nhất mặt mũi. Quả thực, lạc mộng sắc mặt xanh mét, lạc ngân sắc mặt cũng có chút không tốt, lại không phải bởi vì Linh Thứ nói, mà là cảm thấy lạc mộng sắc thật qua, ngày thường ở trong điện bọn họ nhường nàng, chính là ra tới vẫn là như vậy kiêu căng. Lạc mộng tay phóng với bên cạnh người, nhẹ nhàng vừa chuyển, tụ tập một cổ đầu khí tựa như Linh Thứ đánh úp lại, màu lam, thánh linh điện bình quân trình độ thật đúng là muốn so ngoại giới muốn cao hơn một cái giai đoạn, vòng là nặng, nếu là không cần phù trũ cũng chỉ có thể cùng nàng đánh cái thế hòa. Linh Thứ sau này nhẹ nhàng một đảo, màu lam đấu khí từ Linh Thứ trên mặt xuyên qua, ngay sau đó liền đem đối bản cái bản cấp đánh sập. Linh Thứ chú ý tới tiểu nhị trong mắt phiếm quang mang, đôi mắt hơi lẻ, gợi lên một mặt khả nghi cười, gọi ra những cái đó tân thăng cấp quỷ. Lạc Ngân chú ý tới Linh Thứ kia mạt cười, theo bản năng giữ chặt còn muốn động thủ lạc mộc, thấp trách mắng. Ngươi nếu là còn như vậy liền lập tức cho ta trở về. Linh thứ nơi nào sẽ làm lạc ngân thực hiện được, nếu hắn sư muội chọc nàng, tự nhiên là hẳn là trả giá đại giới, đương nàng là bùn niết sao, chọc xong liền tính. Nếu các ngươi như vậy thích cái này vị trí, vậy các ngươi ngồi đi, ta làm bên kia đó là, linh thứ đột nhiên rộng lượng mở miệng, tự mình bưng đồ ăn liền đi hướng một khác bàn mới vừa không ra tới vị trí thượng. Lạc ngân hơi hơi sửng sốt, hắn nhưng không cho rằng nàng là tương làm với các nàng, khá vậy không hảo nói thêm nữa cái gì. Lạc mộng tức giận đến phát cuồng, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy không bị người để ở trong lòng, phía trước nàng làm nàng đi nàng không đi, hiện tại không ra một cái vị trí nàng nhưng thật ra muốn thay đổi, còn đem cái này nàng dùng qua cái bàn cho bọn hắn. Lạc mộng lại là không có ngấm lại, là nàng trước không cần kia cái bàn một hai phải cùng Linh Thứ Tranh, nhưng là nhìn đến đã ngồi xuống sư huynh cũng không hảo nói cái gì nữa, hử lạnh một tiếng cũng muốn ngồi xuống, chỉ là, bang một tiếng, ngồi xuống đồng thời. Ghế lại là mạc danh từ trung gian chặt đứt, lạc mộng trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Thình lình xảy ra biến cố làm lạc ngân cùng lạc dịch đều là sửng sốt một hồi lâu, lạc mộng một cái chớp mắt mặt trướng đến đỏ bừng, trung quanh cũng đều chìm nhìn một cái chớp mắt. Cũng là, một nữ tử nếu là đem một cái ghế ngồi đoạn, đó là có bao nhiêu trọng đâu. Tuy rằng nàng nhìn qua dáng người thực hào, nhưng chung quy sẽ làm người ngăn không được liên tưởng. Phản ứng lại đây lạc mộng lập tức đem đầu mâu chuyển hướng về phía linh thú. Là ngươi, là ngươi ở trên ghế ra tay. Mọi người thấy chỉ có Linh Thứ vẫn như cũ ăn bình tĩnh một chút cũng không có kinh ngạc, nghi hồ mà nhìn nàng. Linh Thứ ăn đồ ăn, không chút nào để ý tự thuật nói, ta tỏa chính là ngươi đối diện cái kia ghế. Ngụ ý, căn bản không có khả năng đụng tới nàng ghế, mọi người hồi tưởng một chút, hình như là như vậy một chuyện a. Lạc mộng thấy mọi người lại nhìn lại lại đây, đều tưởng chui vào hầm ngầm đi. Lạc ngân nhìn về phía Linh Thứ tuy rằng hắn không biết nàng là làm sao bây giờ đến nhưng là hắn thực khẳng định chính là nàng làm bất quá hắn cũng không tính toán vạch trần cấp lạc mộc một cái giáo huấn cũng là tốt nếu không nàng quá tự đại không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lạc dịch xấu hổ mà nâng dậy lạc mộc sư tỷ ngươi không quăng ngã đau đi những lời này nói chưa dứt lời vừa nói lạc mộc lại là cảm thấy mặt một năng hung hăng trừng mắt nhìn linh thứ liếc mắt một cái chính là nàng không có chứng cứ Cầm nắm tay, nàng bảo đảm, chỉ cần làm nàng bắt được đến cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo giao huấn nàng. Sư tỷ ngươi ngồi ta ghế đi, nói đi đến bên kia ngồi xuống. Lạc dịch nghi nghi nói, tuy rằng hắn cũng không xác định có phải hay không nàng kia làm cho, chính là hắn lại là không dám xem thường nàng kia, hơn nữa nàng hảo chấn định, hảo có sư huynh khí phách. Lạc mộng hử lạnh, ngồi xuống, chỉ là lại là, bang một tiếng, ghế lại chặt đứt. Hai lần làm chuyện sâu ghế té ngã trên đất Làm nàng cơ hồ không dám ngẩn đầu Một lần có thể là ghế vấn đề Như vậy hợp với hai lần đâu Hơn nữa này ghế người khác ngồi liền không có việc gì đâu Lạc ngân nhìn lướt qua trên mặt đất lạc mộc Tuy rằng tưởng cho nàng một cái giáo huấn Nhưng trung quy là hắn sư muội Hắn cũng sẽ không quá mức tuyệt tình Đứng dậy đi vào linh thứ trước mặt Cô nương đại nhân đại lượng Còn thỉnh tha thứ tại hạ sư muội lỗ mãng Lời này vừa nói ra Không thể nghi ngờ là đem vừa rồi hết thảy đều đẩy ngã nàng trên người. Linh Thứ cười cười, công tử nhiều lo lắng, tiểu nữ tử cũng không để ở trong lòng. Lệnh sư muội hiện giờ như vậy, sợ là bị quỷ quấn lên đi, ta vừa rồi chính là thấy nàng ấn đường biến thành màu đen đâu. Lạc Ngân Ninh khởi mi, Nga, cô nương còn sẽ xem tướng. Xem tướng sẽ không, chỉ là sẽ xem cát hung thôi, xem ngươi sư muội như vậy, tuy là hung tướng, nhưng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Công tử có thể yên tâm Vớ vẩn Ngươi mới bị quỷ quấn thân đâu Lạc mộng đứng lên Mông còn có chút đau Thọt chân đã đi tới Chỉ vào linh thứ Nhất định là ngươi đảo quỷ Linh thứ cơm nước xong Buông chiếc đũa, chớp chớp mắt Ngươi vẫn là tích điểm đức đi Nếu không quấn lấy ngươi quỷ sẽ càng ngày càng nhiều đâu Ba ngàn tự bên ngoài đề tài Phòng trộm trương cũng là hy làm cho toàn cần trương Cá nhân yêu cầu Đặt ở cuối cùng không ảnh hưởng đổi mới Bởi vì trong khoảng thời gian này mới vừa khai giảng, Hy còn không có điều chỉnh lại đây, cho nên càng chậm, cũng đã khuya, nhưng là đã ở chậm rãi điều chỉnh. Hy đều là càng một chương phát một chương, không có tồn cảo, cho nên không phải phòng trộm chương vấn đề, là Hy còn không có càng tốt, thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Hy thực cảm tạ đại gia duy trì, chỉ là Hy vẫn là cái tay mới, càng văn tốc độ rất chậm, hơn nữa hiện tại một chương 3.000 tự, chính là sáng tác văn cũng ít nhất hơn 3 giờ đi cộng thêm hy còn muốn cấu tứ đâu hơn nữa có khi tạp văn nghĩ đến lâu lắm liền mơ mơ màng màng ngủ rồi nhưng hy cũng là không nghĩ qua loa cho xong nếu không nhiều chút tâm lý miêu tả tốc độ thả chậm như vậy số lượng từ cũng nhiều viết cũng mau chính là như vậy mệt không phải người đọc sao ngô hy biết chờ rất mệt hy đã ở tận lực điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi cũng hy vọng đại gia nhiều hơn bao hàm linh thứ phiết liếc mắt một cái lạc mộng trung quanh quỷ ám chỉ chúng nó đi theo nàng hảo hảo chơi mấy ngày liền đứng dậy đi ra tử lầu lạc mộng muốn truy ý, chính là không biết bị cái gì vướng một chút hảo xảo bất xảo đối với đại môn quang ngã cái chó ăn cước nàng hôm nay chính là cái gì xấu đều ra qua lạc mộng không khỏi trong lòng thầm hận mà này hận tự nhiên di gả tới rồi linh thứ trên người liền tính là chính nàng không cẩn thận quăng ngã, kia cũng là bị nàng khí lạc ngân mày đến tận đây đều không có giãn ra quá nhìn về phía linh thứ phương hướng như suy tư gì Mà từ này lúc sau, lạc mộng liền thật sự giống như chúng ta giống nhau, vẫn luôn làm lỗi, vẫn luôn xấu mặt, rằng có vài ngày. Nhờ tới Linh Thứ cuối cùng nói mấy câu, lạc mộng lúc này mới có chút tin, đồng thời cũng sợ hãi, đương nhiên, lúc này lời nói. Linh Thứ ra nghe Vũ Hiên, liền ở lạc ngân ba người rốt cuộc ngồi định rồi muốn gọi món ăn là lúc, trưởng quầy đã đi tới, cầm bàn tính bùn bùn tính toán, công tử, các ngươi tổng cộng hư hao bổn tiệm một cái bàn hai chương ghế. Bởi vì chúng ta cái bàn cùng ghế đều là riêng, tài chất cũng là tốt nhất, tổng cộng 2.402. Lạc mộng vừa nghe, chẳng những kia nữ nhân khi dễ nàng, ghế khi dễ nàng, hiện tại chính là tiểu nhị cũng tới khi dễ nàng, cái kia khí A, vỗ cái bàn liền đứng lên, ngươi đây là đoạt bạc đâu? Vừa dứt lời, chỉ nghe được răng rắc sát thanh âm, nàng chụp cái bàn từ nàng rơi xuống tay vị trí bắt đầu đứt gãy, lạc mộng ngẩn người, miệng cũng là trương trương, nàng sức lực khi nào như vậy lớn, Cái bàn vừa đứt, mặt trên chén trà cũng đều ngã ở trên mặt đất nát. Tiểu nhị đôi mắt phiếm kim quang, hiện tại tổng cộng 6.500 lượng. Linh thứ vào một nhà tiệm quần áo, thay đổi một thân nam trang lúc này mới ra tới, đi theo quỷ đi vào một nhà thanh lưu, ngẩng đầu nhìn nhìn, ngâm ngữ ca, là nơi này không sai. Chỉ là không biết nếu là túc kiểu rượu biết hoa rực ca tới nơi này, sẽ là cái cái dạng gì tâm tình. Nàng cũng không phải không có trải qua quá cảm tình người. Nàng không thể nói hoa rực ca đây là phụ túc kiểu rượu, bởi vì chỉ có ai đến quá sâu, mới có thể dùng loại này phương pháp lừa người khác, cũng đã lừa gạt chính mình đi. Chính là, tâm, nơi nào là tốt như vậy lừa, cái loại này đâu là rõ ràng chính xác, có lẽ hắn hiện tại còn không biết đó là cái gì, nhưng hắn một ngày nào đó sẽ minh bạch. Linh Thứ đi vào, lập tức liền chào đón mấy cái nữ tử, ha ha, vị công tử này lớn lên thật là tuấn tiếu, không phải người địa phương đi. Này những nữ tử lớn lên còn tính xinh đẹp, chỉ là các loại phấn mặt vị hỗn hợp ở bên nhau hương vị làm nàng có chút chịu không nổi, nhìn các đều hướng chính mình trên người cọ, linh thứ mặt hơi hơi đỏ lên, chính là nàng cũng chưa đối mộ hàn như vậy quá đâu. Quét các nàng liếc mắt một cái, sau này thối lui một ít, linh thứ thanh âm lạnh lùng, ta là tới tìm người. Mấy cái nữ tử có chút mất mát, thật vất vả đụng tới cái lớn lên như vậy tuấn mỹ, nguyên lai là có ái mộ, công tử muốn tìm chính là vị nào cô nương chúng ta không hảo sao. Ta là tới tìm nam nhân, Linh Thứ có chút vô ngữ, lại không nghĩ tới nàng lời nói cấp mọi người mang đến bao lớn khiếp sợ. Trong đó một nữ tử trước hết phản ứng lại đây, cười cười mở miệng nói, nguyên lai công tử là này thiên hảo, ta đây đi nói cho mụ mụ, làm mụ mụ cấp công tử an bài. Linh Thứ chiều chiều khóe miệng, ta tìm hoa rực ca. Ngâm ngữ các nội một cái ghế lô nội, hoa rực ca giờ phút này đang bị ba ga nữ tử hầu hạ, Một cái uy rượu và thức ăn Một cái niết vai Một cái còn lại là bị hắn ôm vào trong ngược Nhìn như rất là thích ý Áo vàng nữ tử lột một cái quả nho đặt ở hắn bên miệng Hoa rực ca cắn đi xuống Còn ở nữ tử trên tay khẽ cắn một ngụ Ân, vẫn là liên nhi lột quả nho ăn ngon a, Ha ha Hoa rực ca hưởng thụ mà cười Chỉ là ý cười cũng không có tới đáy mắt Tựa hồ trong mắt luôn có chút cái gì không hòa tan được cũng không giải được Công tử, có người tìm Cửa đột nhiên nhớ tới thanh âm Hoa rực ca không lắm để ý nhướng mày Nga, nam nữ Nữ liền mang vào đi Hồi công tử là cái nữ tử Bất quá lại là nữ giả nam trang Lão mụ mụ ở bên ngoài trả lời Nàng là người nào Chuyên môn làm nữ nhân cùng nam nhân này Việc sinh ý là nam hay là nữ Nàng tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Bất quá nàng kia cũng ra tay rộng rãi Nhìn dáng vẻ cũng không phải người thường Nếu không nàng sớm đem người oanh đi ra ngoài. Nữ tử, nữ giả nam trang, thú vị, làm nàng vào đi. Hoa dực ca cười cười. Theo sau đem trên người nữ tử hướng trên người ôm ôm, bám vào nàng bên tai, xem đi, bản công tử vẫn là thực chiêu nữ nhân thích, này đều đuổi tới nơi này tới. Đó là đương nhiên, Hoa công tử chẳng những anh Tuấn phi phàm vẫn là thương nghiệp long đầu. Tất nhiên là có rất nhiều nữ tử vì Hoa công tử khuyên đảo. Chỉ là nàng cũng biết. Như vậy nam tử là nàng sợ trèo không tới, cũng không thể mong. ha ha kia Thu Nhi đâu? Thu Nhi cũng đầy hứa hẹn bản công tử khuyên đảo sao? Hoa dực ca ai mội nói, tay còn ở nữ tử bên hông nhéo một phen. Nữ tử cười duyên một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng mà rũ ở hắn trên người, ân, chán ghét. Đương Linh thứ tiến vào là lúc, nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng, bất quá tuy rằng nhìn như hoa rực ca ở cùng nàng kia thân thiết. Chính là cũng không có thật sự làm cái gì Càng cử sự không phải sao Đây là hoa rực ca Ngươi nhìn qua tựa hồ thực hưởng thụ Linh Thứ cười cười Đi đến một bên ghế trên ngồi xuống Như thế nào Cô nương muốn gia nhập sao Hoa rực ca tà tà cười Linh Thứ lắc lắc đầu Không được ta không có khả năng gia nhập Bởi vì Linh Thứ thưởng thức dụ với trước ngực đầu tóc Khiêu khích mà nhìn hắn một cái Bởi vì ta là rượu nữ nhân diệu Nghe tên này hoa rực ca hơi hơi chấn động, không, không có khả năng là hắn, bất quá hoa rực ca vẫn là làm bộ không thèm để ý hỏi ra khẩu, rượu, ai? Túc kiểu rượu a Linh Thứ nói, chú ý hoa rực ca biểu tình. a không có khả năng, ngươi không có khả năng là hắn nữ nhân, hoa rực ca thập phần khẳng định nói. Như thế nào không có khả năng, Linh Thứ nhướng mày. Bởi vì hắn nói qua hắn thích hắn, hắn căn bản là không thích nữ nhân, thậm chí có thể nói là chán ghét, hắn không có cùng ta nhắc tới quá ngươi. Linh Thứ buồn cười, hắn vì cái gì muốn cùng ngươi nhắc tới ta, ngươi là gì của hắn sao? Ta, đúng vậy, hắn là hắn người nào? Ta thực mau liền phải cùng rượu thành thân, ta sẽ cùng hắn sinh con, bạch đầu dai lão, Linh Thứ nói tiếp. Mà Linh Thứ nói không có chỗ nào mà không phải là ở kích thích hắn, Nhưng cái đó đều là hắn sợ không thể. Hoa rực ca nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ cùng ta không quan hệ, Ngươi hôm nay tìm ta rốt cuộc có chuyện gì. Nói, hoa rực ca tay niết đến càng ngày càng gấp, Bị hắn bắt lấy nữ tử không khỏi tê một tiếng kêu lên, Hoa rực ca lúc này mới hoàn hồn, Buông ra nặng, Các ngươi đi ra ngoài. Ba gá nữ tử tựa hồ có chút không tình nguyện, Hoa công tử, đi ra ngoài, hoa rực ca lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói ba gá nữ tử lui ra lúc sau Linh Thứ mới mở miệng, như thế nào sẽ không có quan hệ, ta chính là nghe rượu mẫu thân nói, ngươi cùng rượu đi được rất gần đâu A, ngươi là tới cảnh cáo ta ngươi làm nàng yên tâm ta nếu đáp ứng quá nàng liền sẽ không nuốt lời hoa rực ca chào phúng cười cũng không biết hắn là đang cười túc kiểu rượu mẫu thân, vẫn là đang cười chính hắn, quả nhiên Là bởi vì túc kiểu diệu mẫu thân cùng hắn nói gì đó. Linh Thứ vừa lòng gật gật đầu. Ân, ta đây cứ yên tâm, liền tính hắn hiện tại muốn chết không sống. Chính là hắn mẫu thân đã đáp ứng ta, liền tính hắn đã chết. Ta cũng vẫn như cũ sẽ là thiên sát cung cung chủ phu nhân, mà ta hải tử cũng sẽ là thiên sát cung cung chủ. Cái gì muốn chết không sống? Hoa rực ca trong lòng đột nhiên một đốn. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, dù sao cũng là hắn tự mình đa tình. Còn thích một người nam nhân, Linh Thứ nói, mặt lộ vẻ khinh bỉ cùng chán ghét. Hoa rực ca trong mắt phù quá một mặt sát ý, ngươi không thích hắn. a, ta vì cái gì muốn thích hắn, ai sẽ thích một cái thích nam nhân nam nhân, Linh Thứ trào phúng nói. Hoa rực ca nắm chặt nắm tay, vậy ngươi vì cái gì phải gả cho hắn? Không phải nói sao, gả cho hắn, ta chính là thiên sát cung cung chủ phu nhân. Dù sao hắn cũng sống không lâu, đến lúc đó thiên sát cũng chính là của ta. Linh Thứ không thèm để ý cười cười. Hoa rực ca đôi mắt nhíu lại. Thân mình chật lé đi vào Linh Thứ trước mặt bóp lấy nàng cổ. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Tuy rằng thanh âm thực lánh, chính là cũng không khó nghe ra hắn khẩn trương. Linh Thứ trở tay vận khởi đầu khí đem hắn tay mở ra. Ngươi lại không thích hắn, quan tâm cái này làm gì? Ta hỏi ngươi hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hoa rực ca lược hiện bạo ngược mà cắn răng nói. Ngươi khẩn trương hắn. Linh thứu trêu đùa. Ta, hoa rực ca há miệng thở dốc Lại không có lời phía sau. Nói cho ngươi cũng vô dụng. Hắn thích ngươi ngươi là biết đến. Ngươi lại không thích hắn. Ái mà không được tự nhiên sẽ buồn bực không vui. Cuối cùng ôm hận mà chết. Ngươi đâu phải hảo hảo ở chỗ này bồi ngươi nữ nhân. Đi để ý tới hắn làm cái gì. Dù sao hắn đã chết. Ngươi cũng sẽ không có một chút khổ sở. Hắn sẽ chết Nghĩ đến này có thể là hoa dực ca sở không thể tiếp thu, thân mình nhoáng lên, sau này cùng thương hai bước. Hắn ở nơi nào? Còn ở thiên sát sao? Hoa dực ca đột nhiên nhìn về phía Linh Thứ hỏi, trên người lấy tản mát ra sát khí. Linh lâu hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắn rốt cuộc có ở đây không nơi đó? Hoa dực ca cơ hồ là giống ra tới. Thấy Linh Thứ không đáp, hoa dực ca xoay người muốn đi. Không được, hắn muốn đi tìm hắn, đây là hắn hiện tại trong lòng duy nhất muốn làm, hắn muốn đi gặp hắn, hắn không thể làm hắn chết. Linh thứ lại là kêu ở hắn, ngươi đi lại như thế nào, ngươi có thể cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau sao, ngươi nguyện ý vì hắn làm thừa nhận thế nhân ánh mắt sao, không thể có hài tử ngươi có thể tiếp thu sao. Hoa rực ca dừng bước, có thể sao, hắn có thể sao. Nếu ngươi làm không được, ngươi đi cũng chung quy vẫn là sẽ rời đi, kia hắn đâu. Thật vất vả nhìn đến hy vọng, sau đó lại thất vọng một lần, lại tuyệt vọng một lần. Linh Thứ tiếp tục nói. Ta nguyện ý vì hắn thừa nhận, sau một lúc lâu, hoa dược ca mới trả lời nói, sau đó đi ra ngoài. Linh Thứ nhìn hắn rời đi phương hướng, cong cong môi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn cùng nàng rất giống. Gặp được tự nhận là sai cảm tình cũng chỉ biết trốn tránh. Thẳng đến muốn mất đi đối phương Mới có thể phát hiện Nguyên lai chính mình sớm đã ai đến vô pháp tự kiềm chế Nguyên lai Chỉ cần có thể ở bên nhau Cái gì vấn đề đều không hề là vấn đề Linh thứ thở dài một hơi Nàng đã tận lực Lúc sau liền xem bọn họ Ngày gần đây lãnh trạch phong cảm giác phi thường bất an Mắt thấy đấu linh đại hội gần Nhưng từ ngày ấy hắn phái ra mấy trăm danh Đấu khí cao thủ đi tiếp ứng linh thứ Ăn trộm chấn linh thạch Lúc sau liền một cái đều không có trở về thái tử phủ cũng không có bất luận cái gì dị thường tin tức, không có tin tức mới là để cho người lo lắng sự tình. lanh trạch phong sắc mặt hơi trầm xuống mà gõ bàn duyên. thái tử đào chi cầu kiến, một người hộ vệ tiến đến bẩm báo. lanh trạch phong ngẩng đầu từ vị trí thượng đứng lên làm nàng tiến vào. thực mau đào chi liền vào lanh trạch phong thư phòng. thuộc hạ tham kiến nhị hoàng tử đào chi cung kính đối với lanh trạch phong hành lễ. Lanh Trạch Phong vẫy vẫy tay, hắn hiện tại không để bụng này đó nghi thức xã giao, hắn chỉ cần một lời giải thích, sao lại thế này? Đào Chi tất nhiên là biết Lánh Trạch Phong theo như lời chính là sự tình gì, bất quá, ân, đào mặt lộ nghi hoặc, Thuộc Hạ không biết nhị hoàng tử cái gọi là chuyện gì. Lanh Trạch Phong nhíu nhíu mày, ngươi không phải bởi vì kia một đám đấu khí cao thủ hướng ta hội báo? Đào Chi khó hiểu nhìn Lanh Trạch Phong, Thuộc Hạ là bởi vì việc này. Bắc ảnh linh thứ đem đồ vật đã là trộm ra, nhưng vẫn là kinh động thái tử phủ ám vệ, chính là lại đợi không được nhị hoàng tử phái tơi tiếp ứng người, nguy hiểm cho dưới vì không cho thái tử phát hiện đối nàng khả nghi, đành phải đem chấn linh thạch thả trở về, thuộc hạ cũng là vì kia ngay trong ngày thái tử phủ đề phòng nghiêm ngặt, lúc này mới kéo dài tới hôm nay mới có thể ra tới. Cái gì? Lánh Trạch phong có chút không thể tin tưởng, đợi không được ta phái đi tiếp ứng người. Đào chi cũng kỳ quái, ân xác thật không có người đi tiếp ứng nhị hoàng tử ý tứ là lãnh trạch phong trong lòng lạnh lánh, hắn phái đi chính là mấy trăm danh cao cấp đầu khí sĩ sao có thể không có đến vẫn là nói bọn họ đi trên đường gặp cái gì một cái cũng chưa trở về toàn bộ mất tích lãnh trạch phong không nói gì chỉ là sắc mặt thập phần khó coi hắn nguyên tưởng rằng này mấy trăm người đi có thể hoàn hảo không tổn hao gì toàn bộ trở về hiện giờ thế nhưng biến thành như vậy. Phải biết rằng một đám mấy trăm người đấu khí cao thủ cũng không phải như vậy hảo bồi dưỡng. Hắn chính là tạp không ít đang dược ở trong đó đâu. Không nói đã tổn thất, chính là này một đám thế lực cũng là hắn chuẩn bị ở sau chi nhất A. Tổn hại một tay kia cũng không phải là việc nhỏ. Hiện giờ hắn chỉ có thể hy vọng những người đó không có việc gì, hơn nữa trở về. lãnh Trạch Phong lại phân phó đào chi nhất chút sự. Đãi nàng đi rồi, lãnh Trạch Phong thổi một tiếng huyết xáo. Ngay sau đó, một cái hắc y nhân xuất hiện ở hắn trước mặt tiếp tục tìm kiếm kia mấy trăm người tìm không thấy đi vào khuôn khổ vây mở rộng là đào chi trở lại thái tử phủ vừa vặn ở cửa gặp được mộ dung sùng tinh mộ dung sùng tinh cũng không để ý đến nàng chỉ đương nàng là trong phủ một cái tiểu nha hoàn đào chi tỷ một người nha hoàn chạy tới ngươi nhưng đã trở lại đào chi ừ một tiếng làm sao vậy hoang mang dối loạn Nàng đã nghe theo chủ tử phân phó cùng thái tử trong phủ nha hoàn bọn gia đình làm tốt quan hệ, thuận tiện sờ sờ các nàng đế, chủ tử hoài nghi trong đó còn có không ít là người khác nhãn tuyến, bởi vậy hiện tại người trong phủ cơ hồ đều cùng nàng rất thục. Kia nha hoàn thuật thuật khí, trong cung đưa tới mấy cái nữ tử, nói là thái tử thành hôn mau ba tháng, nên nạp thiếp, thái tử hôm nay lại không ở, những cái đó nữ tử hiện tại đều đi mai Uyển, nói là phải cho thái tử phi thỉnh an đâu. Này nói là nói thỉnh an. Trên thực tế mặc cho ai đều nhìn ra được là các nàng là cô ý a Này thái tử đều còn không có trở về, thái tử chưa nói muốn hay không đâu. Các nàng hiện tại cái gì thân phận đều không phải, có cái gì tư cách đi thỉnh an đâu. Đào chi nghe vậy, mày nhíu hạ, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. ân ta hiện tại liền trở về trước cùng thái tử phi nói một tiếng, cảm ơn ngươi, là lướt Hải, cùng ta nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Nha Hoàn vẫy vẫy tay, theo sau có chút ngượng ngùng, ngươi đều giúp ta như vậy nhiều, ta nên cảm ơn ngươi mới là." Đào Chi cười cười, "Không nói này đó, ta hiện tại chạy nhanh trở về." "Ai ai, hảo, mau đi mau đi, chính sự quan trọng." Nha Hoàn gật gật đầu, quay người lại nhìn đến Mộ Dung Sùng Tĩnh, ngẩn người, chạy nhanh khom người nói, "Mộ Dung công tử." "Ân, ngươi đi xuống đi." Mộ Dung Sùng tinh khó được không có như thường lui tới giống nhau không cái đứng đắn nha hoàn có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng biết mộ dung công tử cùng thái tử quan hệ, không dám lỗ mãng, lặng lẽ nhìn mắt quả đào, khom người lui ra. Đào chi đôi mắt hơi lẽ, cũng là cúi cúi người, cúi đầu nói, nô tỳ gặp qua mộ dung công tử. Mộ dung sùng tính nheo lại mắt, ngươi là bác ảnh linh thứ nha hoàn. Đào chi như cũ duy trì cúi đầu tư thế, hồi mộ dung công tử, nô tỳ đúng là... Mộ Dung sùng Tĩnh nhìn trầm chầm, chầm đào chi Sau một lúc lâu Chính là một cái nha hoàn đều có thể như thế chấn định Muốn nói không thành vấn đề mới là lạ đâu Vừa lúc ta cũng có việc tìm ngươi chủ tử Cùng nhau đi Hắn hôm nay chính là thừa dịp Hàn không ở Riêng tới sẽ sẽ Hắn này thái tử phi Ngày ấy bọn họ rõ ràng liền Có thể chào nàng hiện hành Hàn lại như cũ nhất ý cô hành Còn nói tin tưởng nàng Hừ, Hàn đối nàng nhân từ Hắn cũng sẽ không Nếu không phải ngày ấy có hắc y nhân hỗ trợ Bọn họ không chừng muốn tổn thất không ít người đâu. Đào Chi khom người, trên mặt không gợn sóng, trong lòng lại là không rõ hắn vì sao đối chủ tử có địch ý, vẫn là nàng nghĩ nhiều, là mang theo mộ Dung sùng Tinh một đường đi vào Mai Uyển. Vừa đến cổng vòm chỗ là có thể nghe được bên trong ồ nào thanh âm, Đào Chi nhíu nhíu mày, chạy nhanh đi vào, mộ Dung sùng Tinh đi được hơi chậm một ít, cuối cùng ngừng ở phía sau, nhìn mấy cái nữ tử cùng Linh Thứ đối cầm. A. À... Tỷ tỷ trụ nơi này thật đúng là làm người hảo tìm, như vậy hẻo lánh, thái tử điện hạ cũng thật là, nói như thế nào tỷ tỷ cũng là chính thế a. Trong đó một cái diện mạo diễm lệ nữ tử nhìn nhìn chung quanh, có chút ghét bỏ nói, trong giọng nói còn mang theo nồng đậm trào phúng. Muội muội không cần nói như vậy a, có lẽ là thái tử điện hạ thích tỷ tỷ, lúc này mới tìm cái góc đem tỷ tỷ giấu đi đâu. Còn có cái cao gầy nữ tử nhận được, đưa tới mọi người cười. Linh thứ cũng là đi theo cười cười. Xính miệng lưỡi cực nhanh người, nói thật nàng thật đúng là sẽ không để trong lòng, hơn nữa mộ hàn đối nàng tâm nàng là nhất rõ ràng bất quá. Thiệu lỗi ở nàng bên cạnh đứng, sắc mặt rất là không tốt, nếu không phải bác ảnh linh thứ không cho hắn sằng bậy, hắn hiện tại liền đem này những xấu nữ nhân cấp quang ra ngoài. Đào chi đi qua, từ trong phòng cầm một phen ghế dựa, đặt ở linh thứ phía sau cung kính nói, chủ tử, ngồi xuống nói đi, thân phận bất đồng, ngươi nếu đứng, các nàng liền nên quỳ chứ Đào Chi nói làm mấy cái nữ tử đều sắc mặt cứng đờ, rồi lại không hảo phản bác. Linh Thứ tán thưởng nhìn Đào Chi nhất mắt, ngồi xuống, nhìn trước mặt mấy cái nữ tử, rất là có chính thê phong phạm địa đạo, các ngươi không tự giới thiệu một phen. Linh Thứ nếu là cùng các nàng khắc khẩu nói còn hảo, chính là như vậy không giận cũng không khí, lúc này mới làm các nàng càng thêm trong lòng không thoải mái, đây là khinh thường các nàng sao, cảm thấy các nàng không có uy hiếp sao. Mấy cái nữ tử báo thượng tên của mình, còn riêng mà báo thượng chính mình phụ thân là ai, mẫu thân là ai, có thậm chí chính mình cô cô, cứu cứu là ai cũng đều báo ra tới, không thể nghi ngờ là biểu hiện chính mình thân phận càng cao một bậc. Linh Thứ âm thầm nhớ kỹ các nàng từng người thân phận, này đó nữ tử, mặt ngoài xem, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng, rốt cuộc đều là hoàng thượng tuyển, chính là theo nàng biết, phương diện này đa số đều là thứ nữ. Hơn nữa các nàng cha mẹ cũng đại bộ phận đều là lanh chạch phong cùng mặt khác hoàng tử thế lực. Cho dù là trùng hợp, nàng cũng luôn có chút không đúng cảm giác, rồi lại nói không rõ là không đúng chỗ nào. Bất quá mặc kệ có phải hay không nàng nghĩ nhiều, các nàng đều là không thể lưu lại. Chỉ là đi có rất nhiều loại, nàng sẽ không đuổi các nàng, liền tính nàng không cần thanh danh, nàng cũng không thể làm người khác nói mộ hàng cưới một cái đố phụ, huống chi, vẫn là có mấy cái nữ tử. Mấy cái đại thần có thể kéo đến Mộ Hàn doanh địa. Linh Thứ nhìn cuối cùng biên không nói gì cái kia nữ tử, nàng phụ thân là lanh Trạch Phong người, ngươi là kêu Uyển phù đi. Uyển phù bị điểm danh, tiến lên một bước, dân nữ là kêu Uyển phù. Tuy rằng tự xưng dân nữ, chính là kia thần thái lại là một chút cũng không có đem chính mình coi như là dân. Linh Thứ hiền lành cười cười, phương diện này ta coi ngươi nhất ngoan ngoãn, cũng thích nhất ngươi. Đêm nay ta liền trước đem ngươi an bài cấp thái tử như thế nào? Mặt khác nữ tử vừa nghe lập tức chừng mắt nhìn uyển phù liếc mắt một cái, trong mắt chàn ngập ghen ghét, không khỏi âm thầm hối hận. Các nàng như thế nào liền đã quên lại nói như thế nào này phế vật cũng là thái tử phi, có quyền quyết định các nàng ai trước thị tẩm đâu. Sớm biết rằng các nàng liền trước nhìn một chút, chờ thật sự thành thái tử người lại thị uy. uyển phù trong lòng cao hứng, Tiếp thu đến người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt cũng rất đắc ý, không nghĩ tới này phế vật vẫn là rất có ánh mắt. Thiệu lỗi có chút kinh ngạc, nàng đang làm gì a Chủ tử thích nàng đây là người trong phủ đều nhìn ra tới, thậm chí bởi vì nàng, cái này hẻo lánh mai uyển đều đã mau biến thành chủ viện, nàng hiện tại thế nhưng phải cho thái tử an bài nữ nhân. Này cũng quá lớn độ đi. Đào chi cũng có chút khó hiểu, bất quá nàng chỉ biết là tuần hoàn chủ tử ý thức đi làm việc. Nói xong, Linh Thứ xưng chính mình mệt mỏi, mọi người cũng không có lại khó xử, xôi nổi rời đi. Uy, ngươi nữ nhân này ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì a? Người vừa đi thiệu lỗi liền nhìn không được. Linh Thứ chấp chớp mắt, nàng làm cái gì sao? Nhìn Linh Thứ mê mang ánh mắt, thiệu lỗi thiếu chút nữa bạo tẩu, ngươi nữ nhân này ngốc sao? Chủ tử ân sủng người khác cầu đều cầu không được, ngươi cư nhiên còn đem chủ tử đẩy cho nữ nhân khác. Linh Thứ hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai like vì việc này a trong lòng ấm áp, bất quá, nàng như là như vậy hào phóng người sao. Cười cười, ngươi không cảm thấy các nàng đi được đều thực dứt khoát. ân thiệu lỗi trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Các nàng vừa tới thời điểm nhưng đều là nơi trốn nhằm vào ta đâu, này đều còn không có lại kích thích ta cái gì, liền đều đi rồi ai. Linh Thứ tiếp tục nhắc nhở. Thiệu lỗi vẫn là phản ứng chỉ độn không có minh bạch. Đào chi lại là minh bạch, đều là nữ nhân, nàng thực có thể minh bạch những cái đó nữ nhân tâm tư, chủ tử anh Minh, cứ như vậy, các nàng đều sẽ đem đầu mâu đối hướng tên kia gọi là uyển phụ nữ tử. Thiệu lỗi nghe vậy, lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, nguyên lai like là như thế này. Nhìn về phía linh thứ, có chút hơi sợ cảm giác, quá âm hiểm có hay không, mặt ngoài là thích người khác, đối người khác hảo, chính là trên thực tế lại là làm người nọ thay thế chính mình, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ nghe được, bạch bạch bạch, ba tiếng vỗ tay, ba người nhìn lại. Mộ dung sùng tinh đi lên trước, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy bác ảnh linh thứ, lớn lên cũng không tệ lắm, còn có một ít quen mắt, bất quá điểm này mộ dung sùng tinh tự giác mà đem nó làm như ảo giác. Đều nói bắc ảnh linh thứ là phế vật, ai có thể nghĩ đến ngươi mới là cái kia khống cục người. Lời này nhìn như là tán dương, thực tế lại là mang theo thứ, thiệu lỗi không cấm nhăn lại mi. Linh Thứ không lắm để ý, đa tạ mộ dung công tử khích lệ, bất quá chút tài mọi, gì đủ nói đến. Linh Thứ nói ở mộ dung sùng tinh xem ra chính là khiêu khích, sắc mặt trầm chầm, chầm, nhìn mắt thiệu lỗi, tiện đà cười lạnh nói, Thái tử phi quá thực lợi hại, không chỉ có làm Thái tử vì ngươi thần hồn điên đảo, liền nguyên bản nhất không quen nhìn ngươi cũng dễ dàng bị ngươi thu phục, có thể thấy được lớn lên một bộ hảo túi ra cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Thiệu lỗi nghe vậy liền phải tiến lên, hắn đem hắn đương cái gì? Còn như vậy vũ nhục bắc ảnh Linh Thứ, mệt hắn quá vãng còn như vậy tôn kính hắn. Linh Thứ kéo lại hắn, ý cười thong rong, mộ hàn chính là phu quân của ta, vì ta thần hồn điên đảo có gì không đúng. Thiệu lỗi trung tâm với phu quân của ta, tiện đà trung tâm với ta, lại có gì không ổn sao? Đến nỗi túi ra, a chẳng lẽ là mộ dung công tử thích xấu nhan? Mộ dung bị Linh Thứ nói được nghẹn lời, Cố tình nàng còn một bộ nghe không hiểu hắn trong lời nói chi lời nói bộ dáng ánh mắt phút chốc mà trở nên lấm lệ, quả thực năng ngôn thiện biện, hy vọng ngươi ngày sau còn có thể như vậy xảo lưỡi như hoàng. Linh thứ không khí, ngược lại đối hắn làm một cái gương mặt tươi cười, sau đó đứng dậy, đào chi, giúp ta thiêu nước tắm, ta muốn tắm rửa, huân đã chết, nói, chiều trong phòng đi đến. Thiệt tình cảm thấy không thú vị, như vậy miệng lưỡi chi tranh thật sự có ý tứ sao, nữ nhân còn chưa tính. Một người nam nhân còn như vậy quanh co lòng vòng Vẫn là nàng mộ hàn tương đối giống cái nam nhân Mộ dung sùng tinh buồn còn tưởng rằng linh thứ bị hắn cấp doa sợ Đang muốn đắc ý Nào tưởng nàng căn bản là không đem chính mình nói để ở trong lòng Không ngừng là không đem hắn nói để ở trong lòng Đối hắn người này cũng là khinh thường Buồn bực rất nhiều thấy linh thứ không thèm để ý xoay người Trong nháy mắt gian cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa hiện lên Mộ dung sùng tinh nhăn lại mi Lần đầu tiên là ảo giác như vậy lúc này đây đâu? vì cái gì hắn cảm thấy gặp qua nàng? bổn phi đều nói muốn tắm gội, mộ dung công tử còn không đi sao? linh thứ cảm giác được hắn nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt, quay đầu lại bẹp bẹp miệng nói. mộ dung sùng tinh mặt đỏ lên, nàng như vậy nhìn hắn là có ý tứ gì? nàng cho rằng hắn tưởng lưu lại xem nàng tắm gội A. thiết hừ lạnh một tiếng, mộ dung sùng tinh quăng một phen tay áo áo, xoay người liền đi. linh thứ nhướng mày. Rời đi tầm mắt, phiết liếc mắt một cái bên người vẻ mặt sùng bái thiệu lỗi, cười cười, ngươi cũng không đi sao, ta chính là muốn tắm gội, nhà ngươi chủ tử phải về tới nga ngã. Thiệu lỗi chớp chớp đôi mắt, ân, nàng muốn tắm gội, chủ tử phải về tới, chủ tử phải về tới, nàng muốn tắm gội, thiệu lỗi phản ứng lại đây vèo một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì ở kia nở lâu lúc sau, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây ngày ấy chủ tử vì sao tìm hắn luận võ. Hắn chính là cùng bác ảnh Linh Thứ đi ra ngoài một chút, trở về liền cái kia kết cục, này nếu là chủ tử trở về nhìn đến nàng ở bên trong tắm gội, hắn ở bên ngoài phát ngốc. Nghĩ thiệu lỗi liền cảm thấy cả người một cổ kỳ lánh, bất quá này cũng không trách hắn vừa rồi như vậy nhìn bác ảnh Linh Thứ phát ngốc, mộ dung công tử như vậy biết ăn nói người đều có thể bị nàng khí thành như vậy, hắn có thể không sùng bái sao. Linh Thứ cởi ra quần áo ngâm mình ở thao tắm, nước ấm tiêu trừ nàng mỏi mệt, Linh Thứ nhẹ nhàng mà hộp ra một hơi sự tình làm thế nào? hội chủ tử, chủ tử phân phó nói nô tỳ đều nói. đào chi ở sau người thế linh thứ tưới thủy cung kính mà trả lời. ân, linh thứ nhắm mắt lại lên tiếng. đào chi hiểu ý tiếp tục nói nhị hoàng tử không có khả nghi, còn hỏi nô tỳ ngài có hay không bị thái tử điện hạ phát hiện? linh thứ lạnh lùng cười như thế nào? nàng nếu là bị phát hiện, bại lộ liền phải đem nàng làm như khí tử xử lý rớt sao? a Biết hắn phái chút người nào đi tìm kia mấy trăm người tung tích sao Linh Thứ mở to mắt Đào Chi lắc lắc đầu Linh Thứ đôi mắt lóe lóe Như thế phù hợp lánh trạch phong xử sự, sự phong cách Hắn cảnh giác luôn luôn thực trọng Quả quyết sẽ không ở đào mặt trước xử lý việc này Tựa như hắn cho nàng đưa tới đào Chi nhất Không đơn giản là vì phương tiện truyền lại tin tức Càng là bởi vì hắn ai cũng không tin Đáng tiếc hắn không nghĩ tới chính là Đào Chi đã là nàng người Bất quá không biết cũng không có quan hệ Nàng đã làm những cái đó quỷ nhìn chầm chầm, vãn chút triệu hoan chúng nó tới hỏi một chút là đến nơi, nàng nếu muốn cái biện pháp làm những người đó có đi mà không có về mới được, tốt nhất có thể một chút đem hắn cất giấu, nàng không biết một ít thế lực cũng tất cả đều dẫn ra tới. Linh thứ tắm rửa xong, từ thao tắm chậm rãi đứng dậy, trong suốt bọt nước theo nàng tế xứ có trạch làn da lăn xuống, ở ánh nến chiếu dọi hạ tản mát ra chân châu quang mang không đợi nàng tiếp nhận đào chi truyền đạt khăn tắm liền nghe thấy môn từ bên ngoài bị mở ra lãnh mộ hàn mang theo tức giận đi đến nhưng mà đập vào mắt đó là gần như trong suốt bình phong sau như ẩn như hiện dáng người từ hắn góc độ vừa lúc có thể nhìn đến như thác nước như sóng tóc dài vuông góc bên hông mà linh thứ thân thể đường cong tuyệt đẹp hình dáng nhu hòa như một khối thật tốt bạch ngọc quanh thân tản ra trước người trong mắt vầng sáng lãnh mộ hàn đầu tiên là sửng sốt thực mau liền nhìn không được căng thẳng thân thể chính là tưởng tượng đến linh thứ thế nhưng tự tiện làm chủ phải cho hắn an bài nữ nhân thị tẩm hắn liền giận không thể át cầm lấy kiếm quay đầu liền chạy đến hoa uyển luyện kiếm phát tiết lúc gần đi vận khởi linh lực phịch một tiếng đóng lại cửa phòng đóng cửa thanh âm có chút đại chính là thiệu lỗi bên kia đều là nghe được bên này động tĩnh hắn tỏ vẻ hắn thực đồng tình bắc ảnh linh thứ lâm vào tình yêu trung nam nhân đều là rất hẹp hòi thái tử cũng là nam nhân bất quá đồng tình về đồng tình Vẫn là mạng nhỏ tương đối quan trọng, bởi vì nàng lại thế nào chủ tử đều sẽ không bỏ được đánh nàng, nhưng hắn liền không giống nhau, hắn đi cũng chỉ có thể làm phá hôi. Linh Thứ cũng là ngây ngẩn cả người, mộ hàn vẫn là rất ít tức giận như vậy, ngô, nàng làm cái gì sao? Không phải là bởi vì những cái đó nữ nhân sự tình đi. Chính là nàng này thực rõ ràng là làm các nàng chính mình đấu tranh nội bộ A, như vậy rõ ràng mưu kế, dựa vào mộ hàn thông minh, không có khả năng nhìn không ra tới đi. Đó là bởi vì chuyện gì đâu. Huyển ngoại, mộ hàn ở ngọn đèn dầu thê thê hoa uyển múa kiếm, hàn kiếm như băng, kiếm hoa như mưa, bổ ra màn đêm, tựa muốn chém đoạn sở hữu lo lắng. Chẳng lẽ ở nàng trong lòng hắn liền như vậy không quan trọng sao? Có thể dễ dàng nhường cho nữ nhân khác, nàng rốt cuộc đem hắn coi như cái gì? Vẫn là nói nàng cùng lanh trạch phong rốt cuộc thật sự có cái gì? Linh Nhi, Linh Nhi ta tâm ngươi thật sự cảm thủ không đến sao? Một chút cũng cảm thủ không đến sao? Linh Thứ đứng ở tại chỗ mím môi. Chủ tử, đào chi có chút lo lắng ở sau người gọi một tiếng, vừa rồi xem thái tử bộ dáng tựa hồ rất là sinh khí đâu, liền lời nói cũng chưa nói liền trực tiếp đi ra ngoài. Linh Thứ một lần nữa cười cười, chỉ là có chút gượng ép, không có việc gì. Có thể hay không là bởi vì thái tử điện hạ hiểu lầm, đào chi tiểu tâm hỏi. Hiểu lầm, Linh Thứ kéo qua khăn tắm đem tóc thoáng lau khô. Thay đổi một bộ quần áo, nghe cửa kiếm khí sở mang đến hô hô thanh, Linh thứ lòng có chút nặng nề. Ngồi ở trước gương sau một lúc lâu, lúc này mới mở cửa. Linh thứ thay gương mặt tươi cười, một thân tay áo rộng màu sắc rực rỡ nghe thưởng vũ ý, nhẹ nhàng tới, bích sắc ngọc châm vấn tóc, cực đơn giản trang trí, nhất tần nhất tiếu đều là mị hoặc phong tình. Linh thứ không màng trong cơn giận giữ nam tử sát ý văng khắp nơi con người, xoay người khởi vũ, ở hắn quanh thân vũ ra phong tình vũ mị dáng múa, gót sen nhẹ nhàng. Xoay người mà động, làn gió thơm từng chật, liêu nhân dưới ánh trăng, nàng như thần nữ hà phàm lại cực kỳ giống bóng đêm hà câu hồn nhiết phách yêu tinh. Nhớ tới nàng ở thanh lưu khi những cái đó nữ từ a tức khắc thay đổi dáng múa, gương mặt tươi cười như hoa, khi thì đường hoàng, khi thì mị hoặc khi thì lớn mật, khi thì dùng thân thể của mình gắt gao mà dán lánh mộ hàn vặn vẹo. lãnh mộ hàn bởi vì Linh Thứ tới gần, tuy rằng không nghĩ để ý tới, nhưng Trung Quy vẫn là sợ bị thương nàng, đành phải dừng động tác, phức tạp mà nhìn nàng, mà Linh Thứ đốt lửa thực mau khiến cho hắn có phản ứng. bỗng chốc bắt được Linh Thứ ở hắn trên người tác loạn tay, âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là bản linh của ngươi chi nhất. Linh Thứ thân mình một đốn, cúi đầu, trong mắt hiện lên một mặt sương mù Nhưng thực mau đã bị nàng đè ép xuống dưới, nàng chỉ là tưởng bình ổn hắn tức giận a Lại ngẩn đầu khi kéo qua lánh mộ hàn tay, giống không có việc gì giống nhau cười cười, đi, mang ngươi xem diễn đi. lãnh mộ hàn không phải không có cảm giác được linh thứ kia một cái chớp mắt run rể, trong lòng cũng đi theo đau xót có chút ảo nào chính mình nói, tức giận hơi lui, chính là trong lòng lại cũng vẫn là biệt nữ, nếu đối hắn vô tình, lại vì sao phải biểu hiện ra khổ sở. Tưởng là như vậy tưởng. Nhưng vẫn là theo Linh Thứ lôi kéo đi rồi. Hai người bay lên nóc nhà, lánh mộ hàn có chút nghi hoặc nhìn Linh Thứ mang theo hắn đi vào biệt viện, đó là những cái đó nữ tử chủ địa phương. lãnh mộ hàn lập tức sắc mặt lạnh lùng, dừng lại bước chân, Linh Thứ biết hắn tưởng sai rồi, đôi tay cầm hắn tay, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được nóc nhà hạ truyền ra toái xứ tiếng vang. Chỉ nghe được trong phòng nữ tử hét lên một tiếng, mà mặt khác nữ tử còn lại là ngồi vây quanh ở trong viện bàn tròn bên chăm chọc mà cười, ẩn ẩn còn có thể nghe được các nàng nói nhỏ. Ai, này thái tử chính là tương lai hoàng thượng, không phải ai đều có cái kia phúc khí hậu hạ. Ai nói không phải đâu, bầu trời rớt xuống cơ hội thật vất vả nhận được, rồi lại đảo mắt công gia chàng vui mừng, vận mệnh đã như vậy, vô phúc tiêu thụ mà thôi, này có lẽ chính là ông trời ý tứ đi. Uyển phù tỷ tỷ thật đáng thương, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, mà nay thật đúng là bạc mệnh thật sự nột. Ha ha. Vốn chính là tiện mệnh một cái, đâu ra phúc khí hầu hạ thái tử điện hạ. A, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình ra sao tư sắc, dám cùng ta nhóm tranh phương khoe sắc, không biết tự lượng sức mình. Lãnh Mộ hàng nghe các nàng nói, ngược lại nhìn về phía linh thú, thấy nàng cũng không kinh ngạc, dường như minh bạch cái gì, nàng là cố ý. Hắn có chút xem không hiểu nàng, hoặc là nói, hắn chưa bao giờ xem hiểu quá nàng, bất quá trong lòng lửa giận lại là toàn tiêu, hắn cũng không cảm thấy nàng tàn nhẫn, ngược lại có như vậy một chút vui sướng, bởi vì đó có phải hay không thuyết minh, nàng, kỳ thật là để ý hắn. Nếu không sai nói, uyển phù chính là các nàng trong đó một cái động tay, chỉ cần lại tra ra là ai, như vậy một lần liền có thể diệt trừ hai người còn có thể mượn cơ hội khơi mào hai cái thế gia mâu thuẫn, do đó trở nên gai gắt hai phương thế lực mâu thuẫn. Linh Thứ vừa lòng nhìn phía dưới nữ tử phản ứng, mới vừa vừa chuyển đầu liền nhìn đến lánh mộ hàn chính sáng quắc nhìn nàng, cười cười, thế nào, ta có phải hay không thực thông? Lời nói tơi chưa nói xong, Linh Thứ liền nhìn đến một cái uổng phí phóng đại mặt, lánh mộ hàn một bàn tay chế trụ nàng đầu, liền cho nàng phản ứng cơ hội đều không có, liền hôn lên đi. Giờ phút này mộ hàn đã bình tĩnh xuống dưới, lại quay đầu lại ngấm lại, sự tình trở nên rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, mà chính hắn xác thật là bị tức giận hướng hôn đầu óc, hắn luôn miệng nói tin tưởng nàng, ở trong lòng lại chưa tin tưởng quá nàng, vừa rồi còn nói nói vậy, trong lòng ngăn không được xin lỗi cùng ảo não. Linh Thứ có chút ngơ ngác, nàng cảm giác được hắn hơi thở ấm áp đến phun tới rồi nàng trên mặt. Hắn hôn thực ôn nhu, cũng thực cực nóng, làm nàng không khỏi nhắm mắt lại đáp lại. Qua một hồi lâu, mộ hàn mới kết thúc cái này dài dòng hôn, thối lui một chút, bốn mắt tương tiếp, thực xin lỗi. Linh Thứ biết hắn nói chính là cái gì, cong cong môi, duỗi tay ôm lấy lánh mộ hàn eo, đồ ngốc, là ta không tốt, là ta không suy xét chu đáo, không cần giận ta được không, vĩnh viễn đều không cần giận ta. Linh Thứ ôm mà càng khẩn một ít, đem đầu thật sâu mà trôn ở lánh mộ hàn trong lòng ngực, nàng cái gì đều có thể không sợ, chỉ cần hắn không cần không hề lý nàng. Linh Thứ nói làm lánh mộ hàn càng thương tiếc vài phần, một bàn tay ôm Linh Thứ, một bàn tay vuốt nàng đầu, hảo. Là các ngươi, nhất định là các ngươi. Dưới mái hiên uyển phù thanh âm bén nhọn trói tai, Linh Thứ lúc này mới nhớ tới bọn họ còn ở trên nóc nhà, mặt hơi hơi có chút phiếm hồng. Thoáng thối lui một chút, muốn hiện tại xử lý sao? Lãnh mộ hàn có chút không vui mà liếc mắt phía dưới những cái đó nữ nhân, không vội, ánh mắt lé lé, nhìn về phía Linh Thứ. Khóe miệng mang theo một mặt ai muội bám vào người ở nàng bên tai nói nhỏ, hiện tại bổn điện có chuyện quan trọng xử lý. Không đợi Linh Thứ hỏi ra cái gì chuyện quan trọng muốn xử lý, liền một tay đem Linh Thứ ôm lên, Linh Thứ suýt nữa kinh hô ra tiếng, bản năng đôi tay câu lấy lánh mộ hàn cổ. Lánh mộ hàn nhuẻn miệng cười, tức khắc có loại quang lóa mắt, khiến cho chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc không ít. Linh Thứ xem đến có chút thất thần. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi đã là bị lãnh mộ hàn đưa tới trên giường, vừa rồi ái phi dáng mùa chính là thực mê người đâu. Linh thứ mặt nháy mắt đỏ bừng, đem đầu thấp đến không thể lại thấp, vừa rồi nàng cũng là vì làm hắn nguôi giật, nếu không mới sẽ không nhảy cái loại này vũ đâu, nàng lúc ấy chính là thật sự có mộ hàn thân thể đâu, ngô, ngấm lại đều được không ý tứ. Lánh mộ hàn nhìn dưới thân mặt đỏ linh thứ, tinh tế dư vị lúc ấy linh thứ có hắn cảm giác, hô hấp trở nên có chút trọng. Nếu không phải hắn lúc ấy quá khí, không có quá nhiều tâm tình chú ý những cái đó, nếu không kia tư vị có lẽ càng không tồi đâu. Bất quá lánh mộ hàng nâng lên nàng cầm, trong giọng nói mang theo nguy hiểm hương vị, Ai Phi có phải hay không hẳn là trước cấp bổn điện giải thích một chút, vì cái gì ái Phi như thế nào sẽ nhảy cái loại này vũ. Linh Thứ có chút xấu hổ cười cười, đôi mắt không biết nên đi địa phương nào xem, kỳ thật chính nàng đối đi thanh lưu một chuyện, nhưng thật ra không có gì cảm giác. Rốt cuộc đều là nữ, chính là muốn nàng ở mộ hàn trước mặt nói ra, ngô. Bất quá nhìn lánh mộ hàn ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Linh Thứ cắn cắn môi, đi, đi ngâm ngữ ca, sau đó, chính mình nghĩ đến. Ngâm ngữ ca, lãnh mộ hàn lặp lại nói, trong lòng đã có một tia hiểu rõ, lại không có nói ra, ngược lại chờ Linh Thứ chính mình giải thích. Linh Thứ thật sự muốn dùng chăn đem mặt che lại, bất đắc dĩ bị lánh mộ hàn ép tới gắt gao, ngâm ngữ ca, chính là... Thanh lưu, rốt cuộc đem lời nói nghẹn ra tới, lánh mộ hàn ánh mắt lại là càng thêm âm lánh, cơ hồ là cắn răng răng thuật lại kia hai chữ, thanh, lưu, linh thứ cái kia nước mắt a, không phải, ngươi không cần hiểu lầm, ta là đi. Lời nói còn chưa nói xong, lánh mộ hàn hôn đã che trời lấp đất ngầm tới, tựa hộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Linh Thứ thoáng ăn đau, môi bị lánh mộ hàn rảo phá, mà nàng còn không có kêu ra tiếng, thanh âm liền đã bị bao phủ ở càng thêm cuồng nhiệt hôn môi giữa. Liền ở Linh Thứ dần dần trầm luân là lúc, lánh mộ hàn lại là lui mở ra, ở Linh Thứ bên tai tà tà nói, học mà không cần cũng không phải là chuyện tốt, bổn điện thực hoài niệm phía trước Linh Nhi kia dáng múa đâu. Kết quả là, suốt một buổi tối, các loại tư thế, các loại phương vị, Linh Thứ bị lăn lộn thương tích đầy mình. Còn chưa thế nào ngủ thiên liền sáng. Linh Thứ xoa cả người đau nhức đứng dậy. Không hề ngủ sẽ. Lánh mộ hàn đem Linh Thứ hỗn độn đầu tóc đừng bên tai sau. Nàng là muốn ngủ a chính là hôm nay các nàng sẽ làm nàng ngủ sao. Quả nhiên, thực mau cửa liền truyền đến những cái đó nữ tử thanh âm. Linh Thứ dùng, sớm biết như thế, ánh mắt nhìn mắt lánh mộ hàn, vạn phần ủy khuất đồng thời lại có chút hưng phấn, có kịch vui để xem. Lánh mộ hàng cũng đang nghe đến bên ngoài thanh âm đồng thời lánh hạ mặt tới, bất quá nhìn đến linh thứ hưng phấn biểu tình, không vui lập tức biến mất không ít, có chút bất đắc dĩ cười cười, tính, tùy nàng đi chơi đi, chỉ cần không cần đem hắn nhường cho nữ nhân khác, nàng tưởng như thế nào làm ẩm ý đều có thể. Thái tử Phi đâu? Chúng ta là tới tìm thái tử Phi. Cầm đầu nữ tử đối với canh giữ ở cửa đào nói đến nói. Đào chi lạnh mặt, thái tử Phi đang ở nghỉ ngơi, các ngươi sau đó lại đến đi chúng ta tìm thái tử phi có chuyện quan trọng ngươi chạy nhanh đi vào bẩm báo nàng kia tiếp tục nói vẫn là mệnh lệnh miệng lưỡi dường như nàng vẫn là đào chi chủ tử đào chi nhíu nhíu mày nàng trong xương cốt cũng là đồng dạng ngạo nghệ tính tình nơi nào dung đến nữ nhân khác như vậy đối nàng kêu căng ngạo mạn ta nói thái tử phi đang ở nghỉ ngơi nghỉ ngơi ngươi liền đi kêu a, ngươi cái này người nghe không hiểu tiếng người sao nữ tử vốn di tâm tình liền không tốt Hiện tại còn bị một cái nha hoàn bác mặt mũi, sắc mặt càng là khó coi. Mặt khác nữ tử tuy rằng cũng biết ai càng vô lễ, nhưng các nàng chỉ cần đạt tới mục đích là được, bổng đánh ra đầu điều, dù sao có người ra cái này đầu, hỏa như thế nào cũng thiêu không đến các nàng trên người. Đào chi còn muốn ngăn trở, môn lại ở ngay lúc này mở ra, Linh Thứ cùng lánh mộ hàn song song đi ra, mà Linh Thứ vẫn là bị lãnh mộ hàn ôm ở trong ngược, xem đến các vị nữ tử đỏ mắt không thôi. Xảo cái gì, không biết bổn điện cùng ai phi đang ở nghỉ ngơi sao Lánh mộ hàn nhìn lướt qua mọi người, kia khí thế làm bọn nữ tử sôi nổi cúi đầu Linh Thứ bẹp bẹp miệng, đều bị dọa thành như vậy còn thấy thế nào diễn Lặng lẽ lôi kéo lánh mộ hàn tay áo áo, làm hắn không cần nói chuyện Linh Thứ đoan trang mà đối với các nàng cười cười Các vị như vậy sơm tới, nói vậy có cái gì chuyện quan trọng đi Cầm đầu nữ tử bất mãn nhìn Linh Thứ, lập tức mượn cơ hội đứng dậy, mặt mang đồng tình cùng nôn nóng, nơi nào còn có phía trước thịnh khí lăng nhân, tỷ tỷ Thái tử Điện Hà như thế nào ở ngươi nơi này? Hôm qua uyển phụ muội muội nàng chính là Linh Thứ phối hợp mà lộ ra nghi hoặc biểu tình, đúng vậy, uyển phụ nàng làm sao vậy? Nói tốt làm nàng thị tẩm, người lại không có đến, làm hại Thái tử Điện Hà đành phải tới buồn phi nơi này đâu. Một câu ngăn chặn nữ tử ám trách, nàng kia lại là không biết ngược lại cảm thấy có đạo lý. Ân, đối, hẳn là uyển phụ không đi, Thái tử điện hạ đã chế thế này cũng không hảo triệu tập các nàng, lúc này mới đi này phế vật chỗ đó, nếu không Thái tử điện hạ như thế nào sẽ phóng các nàng nhiều như vậy mỹ nhân mặc kệ, ngược lại sủng hạnh này phế vật đâu. Nói uyển phụ, hừ, liền nàng một cái tiện nhân còn tưởng cùng các nàng đấu, giả ý lau hai thanh nước mắt, uyển phụ, uyển phụ muội muội nàng, nàng toàn thân thối giữa, tránh ở trong phòng không muốn ra tới cũng không cho người đi vào, chính là đại phu cũng không muốn làm người đi kêu, này nhưng như thế nào là hảo, vốn dĩ đêm qua chúng ta liền nghĩ đến nói cho tỷ tỷ cùng thái tử điện hạ, chính là lại sợ muội muội ngay lúc đó cảm xúc quá mức kích động ngộ thương rồi thái tử điện hạ cùng tỷ tỷ, lúc này mới. Linh Thứ nghe cũng thay kinh ngạc cùng nôn nóng biểu tình, cái gì? Toàn thân thối giữa, có nghiêm trọng không? Không tìm đại phu sao được đâu, này em đẹp như thế nào liền sinh loại này bệnh đâu? Hôm qua thấy nàng khá tốt một cái mỹ nhấn A. lãnh mộ Hàn rất có hứng thú nhìn Linh Thứ bồi các nàng chơi, hắn cũng khá tò mò nàng đâu như vậy đại một vòng tròn tử là nếu là cái gì. Tổng cảm thấy nàng hẳn là còn có kinh hỷ phải cho hắn đâu. Hẳn là không đơn giản chỉ là vì cấp chính mình trừ bỏ tình địch đi. Linh Thứ đoàn người đi vào những cái đó nữ tử ngốc tiểu viện nội, chỉ là cửa liền nghe được trong phòng nữ tử tạp đồ vật thanh âm, Linh Thứ ám đạo thất sách. Sớm biết rằng nàng khiến cho người cho các nàng chuyên môn đặt mua chút hàng rẻ tiền Đây là thái tử phủ, thứ gì không phải tốt nhất Hiện giờ đảo bị các nàng trở thành hết giận đồ vật Lãng phí thái tử phủ bạc chính là lãng phí mộ hàn bạc Lãng phí mộ hàn bạc còn không phải là lãng phí nàng bạc sao Linh Thứ gõ gõ cửa phòng uyển phù, ngươi không sao chứ Nghe nói ngươi sinh bệnh, thái tử tới xem ngươi đâu Linh Thứ vừa nói sau Phòng trong uyển phù liền lập tức ngừng trên tay tạp đồ vật động tác, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ tới, đầu tiên là cao hứng một cái chớp mắt, chính là lập tức lại nghĩ đến chính mình hiện giờ dung nhan. Làm sao bây giờ? Thái tử điện hạ tới, nàng hiện tại cái dạng này như thế nào thấy thái tử điện hạ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có thể mở cửa làm chúng ta tiến vào sao? Linh Thứ thấy bên trong không có động tĩnh tiện đà nói, không cần không cần tiến vào. Uyển Phủ có chút kích động. Chính là chúng ta không tiến vào như thế nào biết ngươi bệnh thành cái dạng gì. Hoàng thượng cùng phụ thân ngươi nếu làm ngươi vào Thái Tử phủ, bổn phi nên hộ ngươi chú toàn. mà nay ngươi bị bệnh, mà bổn phi còn không biết ngươi bệnh thành cái dạng gì, muốn bổn phi cùng Thái Tử Điện hạ như thế nào hướng Hoàng thượng cùng phụ thân ngươi công đạo. Linh Thứ nói được thật là chân thành. Uyển Phủ nghe Linh Thứ muốn hộ nàng chú toàn. Tức khắc nghĩ đến chính mình suy đoán, trong lòng ủy khuất không thôi. Nàng ngày thường cũng chưa loại này quái bệnh, cũng yêu nhất chính mình gương mặt này, dùng son phấn cũng đều là tốt nhất, sao có thể như vậy trùng hợp, cố tình là hôm qua ra loại sự tình này. Cách muôn, uyển phù liền khóc giống ra tới. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi, các ngươi nhất định phải vì uyển phù làm chủ A, nhất định là có người yếu hại uyển phù, nhất định đúng vậy.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 Mặt khác nữ tử đương nhiên cũng biết nàng là bị hại, bất quá này chính hợp các nàng ý, dù sao là người khác ra tay, các nàng ngồi mát ăn bát vàng cớ sao mà không làm, mà ra tay người cũng có nàng mưu hoa, đồng dạng không sợ bị người tra khởi. Đối mặt mọi người không có sợ hãi, Linh Thứ nhưng thật ra không vội, hơi kinh ngạc nói, ngươi là nói có người hại ngươi. Lập tức Linh Thứ này chuẩn thái tử phi tức giận, ai như vậy đại lá gan dám ở thái tử phủ dương oai, uyển phù, ngươi đừng khóc. Thái tử cùng bổn phi nhất định vì ngươi chủ trì công đạo, bất quá này bệnh vẫn là đến làm đại phu xem, nếu không bổn phi cũng không từ tra khởi, người tới, đi thỉnh đại phu. Phòng trong huyền phu khó nhìn trên người kỳ ngứa, dùng sức bắt lấy. Dường như cái loại này đau có thể giảm bớt nàng ngứa dường như, mà nàng trên người sớm đã thương tích đầy mình, chính là trên mặt cũng là bị trảo lạn, máu chảy đầm đìa, nhưng nàng vẫn là không ngừng bắt lấy. Nghe được Linh Thứ nói muốn tìm đại phu, muốn nàng bại lộ với người trước, huyền phù liền muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghe Linh Thứ nói, này có thể là duy nhất tìm ra hãm hại nàng người manh mối, trong mắt lập tức bị khơi dậy hận ý. Đúng vậy, nàng chỉ nghĩ đến chính mình cái dạng này thấy không được người, nàng cả đời hủy hoại, nàng vẫn luôn ở sợ hãi lo lắng, còn không có nghĩ đến trảo ra cái kia hãm hại nàng người đâu, nếu không phải người kia, nàng như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này nàng hủy hoại nàng cũng nhất định đừng cho nàng hảo quá hận ý dần dần gia tăng uyển phụ cắn chặt răng rốt cuộc đồng ý làm người đi vào bất quá chỉ có thể là đại phu cùng linh thứ linh thứ vào nhà nhìn đến uyển phụ vẫn là không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt tuy rằng đã biết nàng trạng huống không thế nào lạc quan chính là cũng không nghĩ tới đối phương xuống tay như vậy tàn nhẫn hảo hảo một cái mỹ nhân hiện giờ ngay cả người dạng đều mau nhìn không ra tới hơn nữa chữa khỏi hy vọng hẳn là không có Hơi hơi rũ xuống mi mắt, nếu không phải nàng đem uyển phù đẩy đến cái đích cho mọi người chỉ trích, sợ là người nhỏ xuống tay đối tượng liền sẽ đổi thành nàng đi. Nàng thật cũng không phải đồng tình uyển phù, cũng không cảm thấy có cái gì hảo ai nấy, nàng đã sớm không phải kiếp trước cái kia linh thứ. Hiện giờ nàng mới sẽ không để ý dâu riêng người sống hay chết, mà nàng từ lâu nhìn thấu, muốn sinh tồn, muốn bảo hộ chính mình để ý người, nhất định phải lánh hạ tâm tới, uyển phù kết cục. Bất quá là bởi vì nàng đánh cờ thua. Đại phu thấy huyển phù, trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Thành thành thật thật mà đi chẩn bệnh, mà đến ra kết luận là uyển phù dùng không lo son phấn, nếu ngay từ đầu chạy chữa trị có lẽ còn có thể giữ được dung mạo Hiện tại sao hiển nhiên là chậm? Linh Thứ đi đến trước bàn trang điểm, rất nhiều son phấn đã cùng gương giống nhau bị đánh tới trên mặt đất, xem như tan xương nát thịt, mới vừa chơi hạ thân tử muốn đi nhặt, đã bị đại phu ngừng. ngừng đại phu bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng trước mắt thái tử Phi là trong truyền thuyết phế vật, nhưng vừa rồi hắn tới thời điểm chính là xem đến rõ ràng, này trong phủ lớn nhỏ sự vụ vẫn là thái tử Phi nói được tính, chính là thái tử đều từ nàng, có thể thấy được nàng ở thái tử trong mắt địa vị. Này nếu là thái tử Phi ở hắn trước mặt ra cái gì sai lầm, hắn đã có thể không thấy được mặt trời của ngày mai. Linh Thứ cười cười, không có việc gì, sau đó nhìn như tùy ý phiên động một chút những cái đó rơi rụng đầy đất phấn mặt, Cuối cùng cầm lấy một cái màu hồng nhạt phấn mặt hộp, ngươi nhìn xem có phải hay không cái này. Đại phu không dám chậm chế, cẩn thận tiếp nhận, cũng không dám tế hôn nghe, mà là lấy ra một cây ngân châm đâm vào trong đó, thực mau liền thấy kia ngân châm biến sắc. Linh Thứ Lược có chút suy nghĩ nhìn cái kia phấn mặt hộp, trong mắt hiện lên cái gì, theo sau quỷ dị mà cong cong khóe môi, triệu ra băng linh thứ cùng đại phu cùng nhau ra tới, không có cực hạn tại đây trong sân, mà là làm người bắt đầu đối toàn bộ thái tử phủ bốn phía điều tra. có đại phu tham gia, bất quá một lát, liền ở trong viện một nữ tử trong phòng lục soát ra độc dược, trong lúc mặt khác hộ vệ còn ở một cái nha hoàn trong phòng phát hiện số kiện giá trị xa xỉ trang sức, linh thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nàng. Theo sau hai gã nữ tử liên tiếp bị giam, mà các nàng nhìn lục xoát ra tới chứng cứ phạm tội đều là kinh ngạc không thôi, liên tục kêu oan. Nhìn bị bắt bị áp quỳ xuống hai người, lãnh mộ hàn tuy rằng tâm như gương sáng, nhưng cũng không có một tia không đành lòng, chỉ là sủng nịch nhìn linh thứu, còn làm người chuyển đến hai chương ghế dựa. Người khác hắn mặc kệ, nhưng hắn linh nhi. Đêm qua hắn chính là một chút cũng không có khắc chế, hôm nay lại thức dậy sớm, hắn đau lòng đâu. Linh thứ ngồi xuống, mặt nghiêm, chứng cứ bãi ở trước mắt, các ngươi còn dám dảo biện? Phòng trong lục soát ra cùng nguyễn phủ Trung cùng loại độc dược nữ tử, tên là Vương Mai Mai, này huynh là tam hoàng tử lãnh Tiếu tề một đảng, mà trộm nàng trang sức nữ tử còn lại là nàng mới vừa vào phủ khi, đụng tới cái kia nha hoàn, ngũ hoàng tử lãnh thượng phi xếp vào ở thái tử phủ người, giống như gọi là gì, xảo nhi. Nếu không phải nàng quyết định mượn cơ hội rửa sạch thái tử phủ, sợ là nàng đều mau quên nàng tồn tại. Vương Mai Mai dùng sức mà phe phẩy đầu, không phải ta, thật sự không phải ta. Ta tuy rằng cùng nàng bất hòa, nhưng là ta không có hại nàng. Còn không đợi Linh Thứ nói chuyện, phòng trong, uyển phủ nghe được động tính, suy đoán tới rồi vài phần, hét lên lên, là ngươi, nguyên lai hại ta người là ngươi, ngươi hủy hoại dung mạo của ta ta muốn giết ngươi, a. Linh Thứ cách môn khuyên giải an ủi uyển phù vài câu, theo sau thẩm vấn Vương Mai Mai, hỏi bất quá là một ít nhất dễ hiểu, tỉ như nếu không phải nàng, vì cái gì trong phòng sẽ có kia độc dược. Vương Mai Mai nơi nào sẽ biết này đó, nếu là biết tất nhiên là đã sớm đem người cung ra tới, nơi nào còn sẽ bị bắt đều còn làm không rõ chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Linh Thứ lên tiếng, nói là còn có khả nghi chỗ, trước áp xuống đi, làm nàng nghĩ lại có cái gì thật tốt manh mối có thể chứng minh chính mình trong sạch vậy còn ngươi, ngươi cũng là oan uổng. xử lý xong rồi vương mai mai, linh thứ bắt đầu thẩm vấn xảo nhi, xảo nhi khiến cho chính mình chấn định xuống dưới, nhìn linh thứ rất là hèn mọn cùng cung kính. thái tử phi, nô tỳ cũng không biết những cái đó trang sức từ đâu mà đến, nô tỳ làm sao dám động thái tử phi đồ vật. còn thỉnh thái tử phi tra rõ, còn nô tỳ một cái trong sạch. linh thứ cười lạnh một tiếng, a. Chiếu ngươi ý tứ, ngươi một cái hạ nhân còn có nhân vi thiết kế hãm hại ngươi, trộm ta đồ vật vu oan. Này, xảo nhi không nghĩ tới linh thứ sẽ như vậy nói, nhất thời ách ngôn. Nàng tuy rằng là nhãn tuyến, nhưng vì không bị phát hiện không bị chú ý, nàng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, càng là không có cùng bất luật kẻ nào ác giao, khởi quá xung đột, sao có thể sẽ có người hãm hại nàng. Như thế nào, nói không ra lời. Hừ, người tới, kéo đi xuống đánh, đánh tới chiêu mới thôi. Linh thứ một tiếng lánh hạ, lập tức có hộ vệ tiến lên đem xảo Nhi kéo đi xuống. xảo Nhi lúc này mới có chút sợ hãi, này đánh tới chiêu mới thôi còn không phải là đánh cho nhận tội sao. Không chiêu là chết, chiêu vẫn là chết. Chính là ở đây người căn bản là sẽ không để ý tới nàng khóc kêu xin tha, quản nàng có phải hay không bị oan uổng vẫn là thấy tài nổi lên oai tâm tư, một cái nha hoàn mà thôi, vốn chính là mệnh tiện người. Đã chết liền đã chết. Ở đánh hơn 10 đại bản lúc sau xảo Nhi là rốt cuộc khiêng không được, dù sao đều là chết, nàng tội gì chính mình tìm tội chịu. huống chi nàng có thể trước chiêu, lại nghĩ cách làm ngũ hoàng tử phái người cứu nàng đi ra ngoài. Chỉ là nàng không biết chính là, linh thứ căn bản là không có tính toán làm nàng sống quá hôm nay. xảo Nhi chiêu, rước lấy lại là linh thứ lớn hơn nữa lửa giật, nói là hiện giờ hạ nhân quả thực to gan lớn mật, làm người đương trường đem nàng đánh chết. Hơn nữa nàng còn muốn một lần nữa chỉnh đốn thái tử phủ, miễn cho lại có cùng loại sự tình phát sinh. Mà chỉnh đốn bước đầu tiên chính là phân phát hạ nhân, phân phát người đều có thể được đến gấp đôi tiền công. Này thái tử phủ tiền công vốn là nhiều, lại là gấp đôi, chính là rất nhiều người không muốn cũng không dám nói cái gì, huống chi cũng không có quy định thái tử phủ nhất định phải dùng bọn họ, bọn họ có thể nói cái gì. Người một tán, thái tử phủ lập tức liền không rất nhiều, mà lãnh mộ hàn lại là một chút phản ứng cũng không có. Chỉ là có phải hay không hỏi Linh Thứ có mệt hay không? Muốn hay không uống nước, có đói bụng không? Những cái đó nữ từ tức khắc đã nhìn ra, cảm tình cái này các nàng vẫn luôn xem thường phế vật rất là được sủng ái, hơn nữa vẫn là vượt qua các nàng tưởng tượng được sủng ái. Mà Thái tử Điện hạ đến bây giờ lăng là liếc mắt một cái cũng chưa xem qua các nàng, kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận a Trở lại mai Uyển, Linh Thứ lập tức mềm thân mình dựa vào lãnh mộ hàn trên người. Lãnh Mộ Hàn thuận thế đem nàng hoành ôm dựng lên, mệt mỏi. Linh Thứ Câu lấy Lãnh Mộ Hàn cổ, "Mộ Hàn, ngươi như thế nào đều không hỏi ta vì cái gì làm như vậy?" Lãnh Mộ Hàn cười cười, diễn ngược nhìn nàng, "Ta tin tưởng ngươi không hảo sao?" Linh Thứ chớp chớp mắt, theo sau cười đến nheo nheo mắt, hướng Lãnh Mộ Hàn trong lòng ngực cùng cùng, "Nàng là Lãnh Thượng Phi người." "Lãnh Thượng Phi?" Lãnh Mộ Hàn gật gật đầu, kỳ thật này cũng coi như bình thường. Hắn này trong phủ có rất nhiều nhãn tuyến, điểm này hắn đã sớm biết, cho nên hắn mỗi lần dùng thực vẫn là làm cái gì đều thập phần cẩn thận, hắn cũng không thể giống Linh Thứ như vậy, một cái khó chịu liền phân phát mọi người, bởi vì hắn là thái tử. Mà nghĩ đến Linh Thứ làm như vậy, tất cả đều là vì hắn, lãnh mộ hàn tâm tình rất tốt, chính là khóe miệng cũng ngăn không được dơ lên. Linh Thứ nhìn lánh mộ hàn cao hứng bộ dáng có chút buồn cười. Hắn mộ hàn chính là như vậy, sợ là liền tính ngày nào đó nàng đem này thái tử phủ hủy đi, cuối cùng lại sau nói câu, mộ hàn ta yêu ngươi, phỏng trừng mộ hàn đều sẽ vui dạo rực nói, ngươi còn muốn hủy đi cái gì, ta giúp ngươi kiến. Bất quá không thể không nói, bị sủng cảm giác thật sự thực hào, Linh Thứ nhìn không được phủng lánh mộ hàn mặt hôn một cái. lãnh mộ hàn tại đây phương diện chưa bao giờ thích có hại, bị hôn tự nhiên là muốn thân trở về, vì thế tự nhiên mà vậy, hai người lăn lên giường. Lại là một mảnh ôn tồn. Đêm đó, Linh Thứ tìm cơ hội vào một lần không gian, nhìn đã là phao hảo thiệu lỗi cùng đồng vũ, quả thật là khí sắc hảo rất nhiều. Thần thái sáng láng, mà cái kia tiểu thanh xà đến nay còn ở phao, hỏa nói kia xà hiện tại hẳn là muốn phổ cấp. Linh Thứ lấy ra một chồng nàng hỏa tốt phủ chú, làm đồng vũ chiếu lời nói, đem mỗi cái phủ chú đại biểu cái gì, như thế nào hòa trước nhớ thục, mà thiệu lỗi còn lại là đi theo Linh Thứ ra không gian. Đại khái nói với hắn một chút trong phủ tình hình. Đem hạ nhân đều phân phát, thiệu lỗi kinh ngạc là kinh ngạc, nhưng là cũng không có không tán thành ý tứ, so sánh với dưới, hắn càng tin tưởng Linh Thứ quyết định. Ngươi đi thiên sát cùng địa cung chọn những người này tới, làm cho bọn họ ngày mai tơi thái tử phủ hưởng ứng lệnh triệu tập, theo sau đem bọn họ danh sách cho ta. Linh Thứ phân phó nói. Ban đêm. Ở băng yểm hộ hạ, Linh Thứ lặng yên không một tiếng động đi tới thái tử phủ địa lao bên trong, nàng không có kinh động quan coi ngục, mà là trực tiếp đi tìm vương Mai Mai. Tuy rằng đã đã khuya, chính là vương Mai Mai nơi nào ngủ được, chẳng sợ nàng không bằng khác quan gia đích nữ, nhưng lại nói như thế nào nàng cũng là đại gia tiểu thư, mà này địa lao lại âm lại ám, còn có lão thử sâu, này đối với nàng mà nói quả thực liền giống như ác mộng. Nhìn đến Linh Thứ đột nhiên xuất hiện, vương Mai Mai đầu tiên là ngẩn người. Theo sau kinh hỷ tiến lên lôi kéo song sắt, nhìn lao ngoại linh thứ kích động không thôi, thái tử phi, có phải hay không điều tra ra ai hãm hại của ta, có phải hay không có thể phóng ta đi ra ngoài. Nguyên bản còn không đem linh thứ đương hồi sự nàng, hiện giờ linh thứ ở nàng trong mắt lại là thành cứu mạng dơm dạ. Nhưng mà linh thứ nói lại là tàn nhẫn, hiện tại sở hữu chứng cứ phạm tội đều chỉ hướng ngươi, chính là ta tưởng bảo ngươi cũng không giữ được. Nhìn đột nhiên trở nên suy sụp Vương Mai Mai, Linh Thứ tiếp tục nói, bất quá, ta nhưng thật ra có một kế có thể tra ra hung phạm, chỉ là muốn xem ngươi xứng không xứng cùng. Vương Mai Mai nghe vậy, nguyên bản lòng tuyệt vọng lại sống lại đây, vội vàng gật đầu nói, biện pháp gì? Ta nhất định phối hợp, nhất định phối hợp. Sáng sớm hôm sau, nhà tù nội liền truyền ra tin tức, Vương Mai Mai nghĩ đến hữu dụng tin tức, nàng ngày đó trở về có nhìn đến một cái khả nghi bóng dáng. Cái kia bóng dáng nàng có thể hòa xuống dưới. Đối với lớn như vậy một cái đột phá, Linh Thứ lại là nằm ở lánh mộ hàn trong lòng ngược không vội mà đứng dậy đi thẩm vấn, nàng đang đợi. Mà cùng lúc đó thiên lao trong vòng, vương mai mai tâm tình đã kích động lại khẩn trương, nghĩ thẩm ra địa lao, như thế nào ở thái tử điện hạ trước mặt khóc lóc kể lể phải biết rằng này một buổi tối nàng chính là bị không ít tội, hơn nữa nàng là bị oan uổng Có lẽ Thái tử Điện Hạ còn sẽ đối nàng tâm sinh ái náy, mà nàng cũng liền có thể mượn cơ hội thay thế được bắc ảnh linh thứ vị trí. Vương Mai Mai đắm chìm ở tốt đẹp trong ảo tưởng, đột nhiên, ngoài cửa một trận xôn xao là hung phạm tới, nàng sinh cơ tới. Vương Mai Mai tính chờ cửa thị vệ bắt lấy hung phạm còn nàng trong sạch, thẳng đến cửa khôi phục an tĩnh, cửa lao mở ra, Vương Mai Mai có chút kích động mà dương mắt nhìn lên chỉ là xuất hiện ở cửa cũng không phải nguyên bản nàng cho rằng bắc ảnh linh thứ mà là một cái người bịt mặt người nò đầy người sát khí trong tay một phen nhiễm máu tươi trường đao lộ ra âm trầm lanh quang vương mai mai trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp bắc ảnh linh thứ không phải nói nàng sẽ thêm hộ địa lao sao hắc y nhân kia không có bị bắt lấy mà chờ đến hắc y nhân đến gần vương mai mai mới dọa thất thanh kêu to sắc mặt trắng bệt như tờ giấy ngươi là ai ngươi muốn làm gì Hắc Y người bịt mặt trường đao vung lên, nhà tù thiết khóa khuynh khắc hai đoạn, lạnh lùng mà nhìn Vương Mai Mai giống như là đang xem một khối thi thể, muốn trách liền quái nàng thấy được không nên nhìn đến. Vương Mai Mai sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, sau này lui lại mấy bước, phát run thanh âm kêu cứu mà, chính là nhà tù ở ngoài lại không có bao nhiêu người. Hắc Y nhân từng bước tới gần, hôm qua bác ảnh linh thứ phân phát thái tử phủ hạ nhân, hiện tại đúng là thái tử phủ phòng bị yếu nhất thời điểm. Vương phủ lại như vậy đại, vương mai mai như vậy kêu, sợ là yết hầu kêu ách cũng kêu không đến người. Vương mai mai doanh nhược sống lưng kề sát vách tường, lui không thể lui, đành phải ra vẻ dũng cảm mà nói, ngươi không cần sằng bậy, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, thái tử điện hạ cùng thái tử phi đều sẽ không bỏ qua ngươi. nàng uy hiểm, hắc y nhân chỉ là chào phúng cười, thật là xuẩn nữ nhân, cứ như vậy nữ nhân còn dám cùng hắn chủ tử tranh. Nhìn hắc y nhân chán ghét mà hử lạnh một tiếng, dơ lên trường đao, vương mai mai nhìn không được thét trói tai, nhưng thanh âm đều còn không có phát song, lánh quang hàn ảnh gian, đỏ tươi huyết vẩy ra ở dơ bẩn trên vách tường, nàng liền đã không tiếng động nga xuống đất. Thẳng đến là chết, nàng đều còn không biết linh thứ vốn là không có muốn làm nàng tồn tại, nàng bất tử, mâu thuẫn còn như thế nào trở nên gai gắt đâu. Hắc y nhân phiết liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ nhà tù ngoại đột nhiên dũng mãnh vào một đám thị vệ, đem hắn bao quanh vây quanh, không kịp nghĩ nhiều, hai phương liền đánh lên, mà hắn rõ ràng muốn so với kia chút thị vệ đầu khí cao cường rất nhiều, lại luôn là mạc danh thu được kiềm chế. Thực mau, hắc y nhân đã bị bắt được, không cam lòng bị áp tới rồi chính sảnh. Tiếp thu đến thị vệ bẩm báo, kết quả, Linh Thứ sớm có điều liêu, lúc này mới đứng dậy cùng lánh mộ hàn ra cửa phòng, mà lúc này những cái đó bọn nữ từ từ lâu chờ ở chính sảnh uyển phù trên người đã không ngứa, đáng tiếc kia dung mạo là rõ ràng chính xác hủy hoại. nàng đeo một cái áo choàng ôm hận mà nhìn trên mặt đất bị bó trụ nam tử. cô nén suy nghĩ muốn đi lên giết hắn xúc động, bởi vì nàng biết chân chính phía sau màn độc thủ còn không có bắt lấy. linh thứ mới vừa đi vào liền thấy được trên mặt đất dùng vải bộ trắng cái thi thể, mà vương mai mai quỷ hồn tắc đầy coi lòng oán hận nhìn trên mặt đất nam tử, dương nhanh múa vuốt muốn bóp chết nam tử. Đáng tiếc lòng có dư mà lực không đủ, nàng căn bản không gặp được hắn. Vương Mai Mai quỷ hồn thuộc về thấp nhất cấp, chẳng nhưng không gặp được người, chính là có thể nhớ kỹ, cũng chỉ có trước khi chết cuối cùng một chút ý thức, linh thứ đạm nhiên mà từ bên người nàng đi qua, phiết mắt thi thể, mặt lộ vẻ tiếc nuối cùng đau lòng. Người tới, đem Vương Mai Mai thi thể đưa về Vương Phủ, cũng nói theo sự thật. Nói xong, lúc này mới nhìn về phía Nam Tử, sắc mặt trầm vài phần. Ngươi chính là hãm hại huyển phụ người, là ngươi giết người diệt khẩu giết vương mai mai. Nam tử còn tính có chút cốt khí, lạnh lùng một hừ, cái gì cũng không nói, cũng không dám loạn xem trong đám người người nào đó, chỉ cần chủ tử không bị trào, hắn liền có cơ hội bị cứu. Chúng nữ tử thấy kia nam tử căn bản không bán linh thứ chướng, đều là vui sướng khi người gặp họ, ước gì linh thứ lại nhiều ra điểm xấu, vẫn là ở thái tử điện hà trước mặt. lãnh mộ hàn lại là con ngươi lạnh lùng, Hắn nữ nhân há dung người khác vô lễ. Linh thứ nơi nào sẽ không biết mộ hàn chỉ cần một gặp được chuyện của nàng. Đạm mạc tính tình liền lập tức trở nên cùng thiệu lỗi không sai biệt lắm. trấn an tính cầm hắn tay, một chút cũng hoàn toàn không để ý nói. Nếu không nói, vậy ngươi liền ở chỗ này tiếp tục quý đi. Này tính cái gì? Phạm nhân không nói liền mặc kệ. Mọi người có chút kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi chính là khinh bỉ cùng ghen ghét. Quả thật là phế vật. Mà thái tử đôi hắn nữ nhân thật tốt cư nhiên còn tùy ý nàng hồ nháo nếu là các nàng cũng có thể trở thành han nữ nhân uyển phụ vừa nghe linh thứ không thầm nháy mắt kích động thái tử phi ngươi đã nói sẽ vì ta làm chủ linh thứ gật gật đầu thật phần khẳng định nói yên tâm ngày mai phía trước bổn phi nhất định cho ngươi một công đạo chúng nữ tử chỉ đương linh thứ là đánh sưng mặt ở sung mập mạp sôi nổi ở trong lòng cười lạnh trên mặt lại vẫn là muốn ở thái tử điện hạ trước mặt giả bộ đoan trang hảo a ngày mai phía trước sao các nàng liền chờ xem nàng ngày mai phía trước lấy cái gì tới làm này nam tử mở miệng tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập thái tử phủ hộ vệ gia đình còn có nhà hoàn người rất nhiều linh thứ đưa trở về nhiều ít có lẽ phương diện này liền lại có bao nhiêu khắp nơi thế lực bên này sự nàng phải chờ tới buổi tối mới vận may làm lặng yên thu vương mai mai quỷ hồn làm hỏa đem nàng ném vào huyết trì sau đó liền đi sàng chọn hưởng ứng lệnh triệu tập người lãnh mộ Hàn còn có công sự, cũng liền không bồi, chỉ là luôn mãi dặn dò Linh Thứ không cần mệt tới rồi. Hắn có thể cho nàng chơi, toàn bộ thái tử phủ đều tùy nàng chơi, nhưng nếu nàng vì chơi mà mệt đến chính mình, như vậy hắn là tuyệt đối không cho phép. Linh Thứ lấy quá thiệu lỗi cấp danh sách, bắt đầu chọn người, cuối cùng lưu lại không có chỗ nào mà không phải là nàng thiên sát cùng địa cung người, đến nỗi những cái đó thật sự hoặc là giả ý tới hưởng ứng lệnh triệu tập người chính là một cái cũng không lưu. Chỉ là cứ như vậy, này toàn bộ thái tử phủ chính là đánh tạp quét giác hà nhân cũng là cao thủ số 1 số 2. Thiên sát cùng địa cung người nhìn thấy bọn họ chân chính chủ tử rất là kích động. Nhận người sự tình vội xong, nguyên bản quảnh quẻ thái tử nháy mắt giống như lại rót vào mới mẻ mau giống nhau. Vương Mai Mai thi thể cũng ở ngay lúc này bị tặng trở về, Vương Đào nhìn chính mình muội muội thi thể lập tức đau lòng đến suýt nữa ngất, lúc sau là tức giận, mà hỏi qua sự tình ngọn nguồn lúc sau, lập tức tỏ vẻ nhất định phải làm thái tử tìm ra kia nam tử sau lưng hung phạm, nhất định phải vì này muội muội báo thù rửa hận. Như thế ác độc người chẳng những vu hám hắn muội muội, cư nhiên còn giết người diệt khẩu. Bên này làm người truyền đạt ý tứ cấp lãnh mộ Hàn, bên kia lập tức nhích người đi Tam hoàng tử phủ. Mà một khác chỗ Đường ra cũng đồng dạng thu được đường uyển phù bị hủy dung tin tức Chỉ là đường uyển phù cũng không có vương mai mai như vậy vận may Nàng ở trong nhà bất quá là thứ nữ Mà nay một hủy dung Liền tỏ vẻ nàng từ nay về sau cái gì cũng không phải Nghe nói hung thủ còn không có bắt được Đường minh lập tức nổi lên tâm tư Theo sau một phong thư từ bồ câu đưa thư tới rồi ngũ hoàng tử phủ Sắc trời dần dần chập Linh thứ vẫn như cũ không có động tính Chúng nữ tử bắt đầu sao động nói tốt ngày mai phía trước cấp ra hung phạm nếu là cuối cùng bắc ảnh linh thứ giao không ra người các nàng còn không phải là có thể xem nàng chê cười mai uyển nội nhìn mắt đang ở xử lý công văn lãnh mộ hàn linh thứ âm thầm đem vương mai mai quỷ hồn phóng ra trải qua một cái buổi chiều đều ở huyết trì trung phao vương mai mai quỷ hồn đã từ sơ cấp nhất tới rồi trung cấp tuy rằng còn không có rất cường đại nhưng ít ra là có thể hù dọa hù dọa kiên nam tử Lánh mộ hàn cũng không hỏi linh thứ đến tột cùng là có biện pháp nào có thể cho kia nam nhân nhận tội, hắn tin tưởng nàng còn sẽ cho hắn mang đến kinh hỷ. Sắc trời đen, thái tử phủ chính sảnh, nam tử còn quỳ gối nơi đó, không phải hắn thành thật, mà là hắn tà môn mà đứng dậy không nổi, cảm thấy thân thể như là bị cái gì kiềm ở giống nhau. Bỗng nhiên một cổ âm phong một thổi, nam tử nhíu mày, vì cái gì hắn tổng cảm thấy chung quanh tựa hồ đột nhiên âm lánh rất nhiều. Chả ta mệnh tới... Một tiếng thê lương giọng nữ truyền vào trong tai, ở an tính đại sảnh bên trong có vẻ đặc biệt đường đột cùng khủng bố, doa nam tử nhảy dựng. Nhưng hắn thực mau liền bình tinh xuống dưới, hừ, cùng hắn chơi loại này siết, hắn một đại nam nhân sẽ thượng loại này âu chi đương sao. Còn không chờ hắn đắc ý xong, một trương mặt quỷ liền uổng phí xuất hiện ở trước mắt hắn, mà hắn liền nó là như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không biết, mà gương mặt kia rõ ràng chính là vương mai mai mặt. Chỉ là giờ phút này vương mai mai mặt lộ vẻ hung thần Sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt Nam tử chỉ cảm thấy trong cổ họng tiếng thét chói tai bị tạp chủ dường như Hắn nỗ lực mà làm chính mình bình tĩnh lại Nhưng trên cổ lạnh leo âm lãnh xúc cảm còn có hắn không thể động đậy Thân thể không có chỗ nào mà không phải là ở khiêu chiến hắn thần kinh Nam tử không dám lộn xộn Chỉ là đầu óc không ngừng chuyển động Này rốt cuộc là người vẫn là quỷ Nếu thật là quỷ, hắn giết người vô số Trước kia như thế nào không đụng tới Nhưng nếu không phải quỷ Vì sao hắn thật sự cảm giác được âm trầm Vì sao hắn không thể động đậy Trả ta mệnh tới Trả ta mệnh tới Vương mai mai u oán thê lương thanh âm lại lần nữa vang lên Mà giờ phút này nàng lạnh leo tay Cũng đã đi tới nam tử cổ chỗ Nam tử cưỡng chế chấn định Người rốt cuộc là ai Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể từ ta Trong miệng bộ ra cái gì Vương Mai Mai nơi nào sẽ quản hắn nói cái gì, nàng chỉ biết là hắn giết nàng, nàng hận, nàng oán, nàng muốn hắn đền mạng. Theo Vương Mai Mai thanh âm càng ngày càng kích động, nàng mặt từ tái nhật trở nên thanh hắc, lưỡng đạo màu đen huyết lệ treo ở trên má, đen nhánh đôi mắt mạo hiểm hắc khí, dầm một tiếng, nam tử đau đến kêu lên, máu tươi văng khắp nơi, chỉ thấy Vương Mai Mai từ hắn cổ chỗ xé một khối dưới ra tới ở nam tử hoảng sợ cùng ghê tởm dưới ánh mắt từng ngụm nhai kia trưng còn mang theo huyết ra, vương mai mai vừa ăn còn biên cười đến quỷ dị, bên miệng đều là vết máu. Vương mai mai ăn xong lại muốn duỗi tay, mà lần này, nam tử là thật sự tin tưởng trước mắt không phải người, không cần, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Đối với nam tử khẩn cầu, vương mai mai căn bản thờ ơ, nam tử nóng nảy, nhắm hai mắt vội vàng hô, ngươi muốn tìm xem nhà ta tiểu di, không cần tìm ta, là nàng, là nàng làm ta giết ngươi. Ngươi tiểu Di là ai. Tôn lệ Bình, là tôn lệ bình nàng muốn ta giết ngươi. Nam tử vốn là tinh thần khẩn trương, vừa nghe đến hỏi chuyện chạy nhanh trả lời. Sợ trả lời xong rồi chọc đến vương Mai mai quỷ hồn không cao hứng, đem hắn xé ăn. Nhưng mới vừa một hồi đáp xong, toàn bộ chính sảnh anh nến sáng ngờ, Nam tử nhắm hai mắt cũng là một đốn, không đúng a, vừa rồi, vừa rồi hỏi chuyện cái kia thanh âm không giống quỷ A. Nam tử đột nhiên trợn mắt, ánh sáng làm hắn có chút không quá thích ứng, nhìn trước mắt thái tử, còn có sớm đã chạm mãn người chính sảnh. Nam tử ngẩn ra, há miệng, sợ nữa sợ chính mình hoàn hảo cổ, không chỉ là bị dọa tới rồi, vẫn là biết bại lộ, lập tức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Lúc này, mọi người cũng là minh bạch sao lại thế này. Nghĩ đến vừa rồi hơn phân nửa đêm thái tử làm người truyền lời làm các nàng tới chính sảnh, Nói là phía sau màn người bắt được, mà các nàng gần nhất, rất xa liền nhìn đến chính sảnh bên trong một người giống như vương mai mai nữ tử đứng ở nam tử trước mặt, rồi sau đó nam tử liền hoảng sợ mà nhận tội. Chắc là thái tử điện hạ làm người giả quỷ dò hắn đâu, hắn một lòng hư không phải đều chiêu sao, không hổ là thái tử, quá thông minh, lập tức, này đó nữ nhân đối lãnh mộ hàn càng thêm ngưỡng mộ. Chỉ là các nàng không biết chính là, kia cũng không phải người giả quỷ, mà là thật sự quỷ. Bất quá vương mai mai quỷ hồn mới trung cấp, còn vô pháp xúc phạm tới người, cho nên chỉ có thể ở ảo cảnh chung công kích đối phương thần kinh, nam tử cảm giác nàng ở ăn hắn cũng bất quá là ảo cảnh thôi. Mọi người quay đầu nhìn nhìn tôn lệ bình, cái kia cũng không nói nhiều, điệu thấp mà lại bề ngoài ôn hòa nữ tử, có chút không thể tin tưởng, nhưng ngấm lại lại cảm thấy khả năng thật là nặng, hòa sĩ hòa bì khó hoa cốt tự động sôi nổi xê dịch bước chân, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Tôn lệ bình nghe được nam tử đột nhiên cung ra bản thân có chút kinh ngạc nhưng nàng ngụy trang thực mau linh thứu trông lại đồng thời nàng hai mắt dưng dưng lập tức quỳ gối trên mặt đất thái tử điện hạ minh thấy ta căn bản không quen biết hắn sao có thể muốn hắn giết người huống chi vương tỷ tỷ cùng ta tình cùng tỷ muội ta như thế nào sẽ hại nàng định là này phía sau màn người lại tưởng thiết kế hại ta a ô ô này thái tử phủ hậu viện sự Vốn chính là linh thứ này thái tử phi ở quản, tôn lệ bình không cầu nàng, ngược lại là cầu nổi lên lánh mộ hàn. lãnh mộ hàn lạnh lùng mà nhìn nàng, nữ nhân gian này đó siếc hắn từ nhỏ liền thấy nhiều, ôn quá linh thứ ngồi trên chủ vị, ái phi thấy thế nào? Linh thứ ngồi ở lánh mộ hàn bên người, tự hỏi trong chốc lát, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía tôn lệ bình, kia vì sao phía trước bổn phi thẩm vấn hắn khi, hắn không hám hại ngươi? Tôn lệ bình cắn răng, thầm hận linh thứ nhiều chuyện, ra vẻ ủy khuất, thái tử phi lời này có ý tứ gì? Kia kẻ bắt cóc tâm tư nô tỳ như thế nào sẽ hiểu đâu? Thái tử phi như thế hỏi, làm lệ bình đều không biết như thế nào trả lời. Linh thứ cười lạnh, tay áo vung lên, ý có điều chỉ mà hỏi lại, không có gì ý tứ, chỉ là hỏi ngươi hắn hành thích thật sự cùng ngươi không quan hệ. Tự nhiên không quan hệ, một cái bỏ mạng kẻ bắt cóc, một vua vương pháp, ban đêm xông vào thái tử phủ hành hung thực sự đáng giật, Lệ Bình tất nhiên là theo khuôn phép cũ người, còn Thỉnh thái tử điện Hạ Minh dám. Lãnh mộ Hàn âm hàn mặt mày, cao ngồi chủ vị, không lên tiếng ngữ, nhưng mà như vậy thái tử càng lệnh nhân tâm kinh. Linh Thứ hơi hơi mỉm cười, chậm rãi độ bước đến tôn Lệ Bình trước mặt, ta cảm thấy Lệ Bình muội muội nói được thật phần có lý, xem Lệ Bình muội muội như thế thông tuệ, cũng là thâm đến Bổn Phi yêu thích, không biết Lệ Bình muội muội có bằng lòng hay không giúp Bổn Phi phân ưu. Tôn Lệ Bình âm thầm cắn răng, không biết Bắc Ảnh Linh Thứ Zốt cuộc muốn chơi cái gì hoa chiêu, nhưng là ngại với thân phận, chỉ phải cung cung kính kính hành lễ, nguyện vì thái tử phi phân ưu. Này kẻ bắt cóc giết người đã là sự thật, giết hại Vương Mai Mai, tin tưởng Lệ Bình muội muội cũng là cùng buồn phi giống nhau vô cùng đau đớn, ai từng tưởng. Này kẻ bắt cóc thế nhưng cố ý vu hãm muội muội ngươi, thực sự đáng giật, Lệ Bình muội muội cảm thấy, này kẻ bắt cóc nên xử trí như thế nào đâu? Linh Thứ đem xử trí phạm nhân quyền lực thoải mái hào phóng mà ném cho tôn lệ bình, mà chính mình đã là yêu nhã mà ngồi vào mộ hàn bên người, tươi cười đoan trang mà xem kỹ thính đường mọi người. Nam tử kinh hồn chưa định, tuy nói hắn đời này hại người vô số, chết ở trên tay hắn người nhiều đến liền hắn đều chưa từng nhớ rõ, nhưng là quỷ lại là lần đầu tiên thấy, nghĩ đến cặp kia lạnh băng thấm ước đôi tay, kia từng tiếng quanh quẩn ở hắn hoa tai lấy mạng kêu to, kia không có thời khắc nào là không phải ở cha tấn hắn thần kinh. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, kia tuyệt đối là thật sự quỷ không sai được, hắn tự thể nghiệm quá, cho nên biết cái loại này hàn ý, tuyệt đối không phải người giả dạng. Nam tử chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, một cổ âm lánh phong không ngừng sỏ xuyên qua thân thể, hắn lánh sắt đến phát run, đôi tay ôm chính mình, ánh mắt tan giá, thường thường nhìn xem tả hữu, thường thường nhìn xem phía sau. Tuy rằng hắn không nghĩ ra này rốt cuộc sao lại thế này, nhưng hắn chính là biết, đó là thật sự quỷ, vương mai mai quỷ hồn thẳng đến nghe nói Bắc Ảnh Linh thứ muốn tôn lệ bình xử trí hắn, hắn âm thầm chấn hưng tinh thần, không tự giác nhìn về phía Tôn Lệ Bình, đối, chỉ cần chủ tử bảo hắn, hắn liền có thể thoát đi nơi này, có lẽ rời đi Thái tử phủ kia quỷ liền sẽ không quấn lấy hắn. Tôn Lệ Bình giấu với tay áo hạ tay chặt chẽ mà nhéo nhéo, nàng là cố ý, tuy rằng hắn mọc ra nặng, nhưng nàng lại là không dễ xử trí hắn, ít nhất không thể minh mọi nơi trí hắn, nếu không chỉ sợ sự tình một phát không thể vãn hồi. Nhưng mà ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người nàng Chờ nàng quyết định Tôn lệ bình miên cương bưng lên tươi cười Đối thái tử cùng thái tử phi hơi hơi hành lễ Việc này không phải là nhỏ Lệ bình không dám vượt qua Còn thỉnh thái tử điện hạ quyết đoán Mộ hàn vẫn luôn mặc không ra tiếng Lúc này nâng trung trà lên nhấp một ngụ Chậm gì gì mà nói Ta xem ngươi cùng vương mai mai tỉ muội tình thâm Kia này nam tử lại vô cớ vu hám ngươi Liền chuẩn ngươi xử trí đi Lãnh Mộ Hàn lời này đều nói, Tôn Lệ Bình chính mình vô pháp lại thoái thác, thấy nam tử khẩn trương mà nhìn chính mình, nàng cần thiết vừa ra tay liền đem hắn đưa vào chỗ chết, nếu không. Nghĩ, nhanh chóng quyết định, Tôn Lệ Bình đột nhiên ra tay, màu vàng đấu khí đánh về phía nam tử mạch máu. Nam tử cả kinh, nhưng bị buộc chặt cũng vô pháp tránh né, mắt thấy liền phải bỏ mạng, trong chớp nhoáng, một khắc nói mạnh mẽ đấu khí cách không đánh tới, Tôn Lệ Bình màu vàng đấu khí nháy mắt bị đánh tan. Linh Thứ cong cong môi, tới thật đúng lúc đâu, nàng còn tưởng rằng bọn họ đuổi không đến, chuẩn bị ra tay đâu. Mọi người bị này một đột biến làm cho sững sốt, quay đầu nhìn lại, là một người mau 30 nam tử, mà người này đúng là Vương Mai Mai Ca Ca, Vương Đào, mà hắn bên người còn có một cái thị vệ một đường ngăn đón, hiển nhiên hắn là xông vào tiến vào. Vương Đào trầm khuôn mặt tiến lên, hung hăng mà nhìn mắt trên mặt đất quỷ nam tử, lại không có vội vã dò hỏi mà là tiến lên đối với Lãnh Mộ Hàn chắp tay, vi thần tham gia Thái tử điện hạ, nghe nói muội muội ngộ hại, vi thần dưới tình thế cấp bách tự tiện xông vào Thái tử phủ, còn thỉnh Thái tử điện hạ chuộc tội. Lãnh Mộ Hàn nhìn đến Vương Đào, đôi mắt hơi lé xem ra Linh Nhi đánh chính là cái này chủ ý, gật gật đầu, Vương đại nhân không cần đa lễ, lệnh muội việc, bổn điện cũng rất là đau lòng, hiện giờ Vương đại nhân tới, như vậy này hung thủ cứ giao cho Vương đại nhân xử trí như thế nào? Vương Đào đồng ý. Hắn là cái thô nhân, mặc kệ nhiều như vậy, đi lên đi liền gửi ra bản thân song chùy, nói, ta làm ngươi được chết một cách thống khoái, không nói, ta làm ngươi sống không bằng chết, là ai phái ngươi làm hại ta muội muội? Nam tử biết chính mình hôm nay là tránh không khỏi, nhìn thoáng qua tôn lệ bình, a thực hảo, vừa rồi còn muốn giết người diệt khẩu, hắn giúp nàng làm như vậy nhiều táng tận thiên lương sự, chính là quỷ cũng tới tìm hắn lại không tìm chân chính hạ mệnh lệnh người mà nàng chẳng những khó giữ được hắn còn phải đối hắn hạ sát thủ. Tôn lệ bình ám đạo thất sách, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vương mai mai ca ca sẽ đột nhiên trình diện, từ trước đến nay lý trí nàng lập tức cũng luống cuống, chỉ có thể ở trong lòng lặp lại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Là nàng, là nàng phái ta trước làm hại đường tiểu thư, lại hám hại với vương tiểu thư, giết người diệt khẩu cũng là nàng hạ mệnh lệnh. Quả nhiên, nam tử chỉ vào tôn lệ bình, không hề do dự mà trực tiếp chỉ chứng nàng. Vương Đào nghe vậy, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn về phía Tốn Lệ Bình, trong mắt che kín tơ máu, cắn răng hung hăng mà nói, "Là ngươi." Hắn liền kia một cái muội muội, bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, bị không ít khổ, thẳng đến hắn khổ học, việc học có thành tựu, đến cậy nhờ Tam hoàng tử, nguyên tưởng rằng từ đây có thể cho hắn muội muội quá tốt nhất nhật tử, hiện giờ lại. "Vương đại nhân, ngươi không cần nghe nàng nói bậy, không phải ta" là hắn, là hắn lại nếu muốn hãm hại với ta. Tôn Lệ Bình bị Vương Đào ánh mắt xem đến cả kinh, liên tục xua tay. Vương Đào lạnh lùng cười, nguyên bản hắn còn không xác định kia nam tử nói chính là nhìn đến nàng, hắn liền tin, không phải ngươi. Nữ nhân này hắn từ ánh mắt đầu tiên thấy liền biết không là cái gì người tốt, còn khuyên quá hắn muội muội thiếu cùng nữ nhân này lui tới, nàng muội muội lại còn nói nàng là nàng hảo tỷ muội, đều là hắn sai, quá mức dung túng nàng mới làm nàng cùng lang làm bạn. Liền ở tôn lệ bình chân tay luống cuống là lúc, từ bên ngoài vào được một cái hộ vệ, thái tử điện hạ, đường đại nhân cầu kiến.